Tiên hạ kiếm tông 104 chương 2046 bảo chủ mời thần dụ kiếm tại hướng về mặt đất trong nháy mắt lại đột nhiên vọt lên, uy lực lớn thịnh, ám sát hướng người áo đen. Độc Lang vẫn đứng đứng ở chỗ cao. Hắn từ trong giang hồ trà trộn nhiều năm lại đến công thành lui thân, đã sớm là luyện thành một bộ tàn nhẫn lão đạo ánh mắt. Người áo đen tuyệt không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong. đột lang thân thể không để lại dấu vết hướng về sau biến mất vô luận như thế nào cũng tốt hắn đều muốn hoàn thành bảo chủ an bài nhiệm vụ tối nay lý kỳ phong nhất định phải chết áp chiến hồi lâu người áo đen từ đầu đến cuối cẩn thân không được lý kỳ phong trước người ba thước chi địa tự thân ngược lại là bị thương không nhẹ trong đó hắn lồng ngực phía trên thương thế chí mạng nhất máu tươi đắt là nhiễm thấu quần áo của hắn. Lại kéo dài thêm chỉ sợ là nhiều hơn mấy phần nguy cơ. Lập tức một phen tư lượng, người áo đen hướng phía nơi xa lao đi. Thần thức khuyết tán mà đi. Lý Kỳ Phong xác định bốn phía lại không người mai phục. Lập tức thở dài một hơi, đem mấy cái đan dược nôn dưới ý đồ đến hóa giải kịch độc trong cơ thể. Đêm càng ngày càng sâu. Cường đại dược hiệu hóa giải Lý Kỳ Phong lần nữa có thể vận dụng nội lực. Chầm rãi đứng dậy. lý kỳ phong đã là quyết định mau chóng rời đi nơi này yểm nguyệt bảo sát cuộc có thể nói là không chỗ không cần đến cực điểm đã biết hắc y nhân thân phận hắn cũng chỉ có thể tạm thời rời đi la đông quận bất quá độc lang cũng không tính để lý kỳ phong rời đi trên đường dài nóc nhà phía trên thân ảnh trước động Tại Lý Kỳ Phong hóa giải trên thân kịch độc thời điểm, hắn đem yểm nguyệt bảo bên trong càng nhiều cao thủ điều tới. Trong đó có hai vị thiên nhân cảnh cao thủ. Lý Kỳ Phong mặc dù hóa giải trên người kịch độc, nhưng là hắn từ độc lang sát cuộc bên trong sông vào ra. Đã hao phí không ít nội lực. Cùng người áo đen một trận chiến cũng là tổn hao không ít niệm lực. Hắn hiện tại đã là không có đỉnh phong trạng thái. Đối mặt với hềm nguyệt bảo vòng thứ hai cao thủ Hắn không thể không cẩn thận đối đãi, Không cần nhiều lời Trên đường phố xếp chóc bắt đầu Song phương sát ý mười phần kiên quyết Tuyệt không nửa điểm quay lại chi ý Giờ tí qua Toàn thân đấm máu Lý Kỳ Phong đứng vững Bốn phía đều là thi thể Hai vị kia thiên nhân cảnh cao thủ nửa quỳ trước mặt Lý Kỳ Phong Lồng ngực phía trên vết thương nhìn vô cùng kinh khủng Sinh cơ đắc là triệt để đoạn tuyệt Lý Kỳ Phong chậm rãi đi qua phố dài Một trận chiến này hắn cũng bị thương rất nặng thế Bất quá Hắn còn sống đây là trọng yếu nhất kết quả Độc lang đứng ở âm vũ chỗ Thần sắc trở nên vô cùng khó coi Hắn chưa hề nghĩ đến một ngày kia hắn sẽ thất bại Lần này Hắn thất bại cực kỳ thảm hơn nữa còn hao tổn rất nhiều yểm nguyệt bảo cao thủ. Thân thể khẽ động độc lang chuẩn bị tự mình xuất thủ đập nồi dìm thuyền. Cái này bảo chủ xuất hiện. Tay phải của hắn đặt ở độc lang trên bờ vai, khí lực rất lớn độc lang không thể động đẩy mảy may. Người đã thua, vẫn là ta tới đi. Bảo chủ nói mười phần bình tĩnh. Độc lang thân thể lại là không khỏi run lên, hắn cảm giác được mình như rớt vào hầm băng. Trong thần sắc gạt ra mỉm cười Đột lang gật gật đầu Lần nữa ẩm giấu đi hắc ám bên trong Ngươi rất mạnh cũng là ương ngạnh tựa như là để cho ta thấy được lúc còn trẻ ta Bảo chủ nhẹ nói Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt Bảo chủ chậm rãi nói Ta muốn buông tha ngươi Thế nhưng là có người muốn ngươi chết Lý Kỳ Phong nói Muốn ta chết rất nhiều người Bảo chủ gật gật đầu, nói, hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Bảo chủ, chậm rãi nói, "Cái gì ý tứ Bảo chủ vừa cười vừa nói, ta Yểm Nguyệt bảo không còn đối ngươi hạ sát thủ." Lý Kỳ Phong nói, "Như thế đến nay, ta nhưng là muốn cảm tạ ngươi." Bảo chủ nói, "Là ta nên xin lỗi ngươi." Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, "Ta cảm thấy ta cùng Yểm Nguyệt bảo không có cừu hận." Bảo chủ nói, đích thật là như thế. Thế nhưng là có một số việc không phải ngươi ta có thể quyết định. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, thế nhưng là ngươi bây giờ cải biến chủ ý. Bảo chủ chậm rãi nói, chuyện đã qua ta không muốn lại so đo, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Lý Kỳ Phong nói, ta có thể tự tuyệt sao bảo chủ lắc đầu, nói, không thể. Lý Kỳ Phong nói, tốt a. Đi theo bảo chủ, Lý Kỳ Phong lần nữa đi tới hiểm nguyệt bảo bên trong. Lần này, Lý Kỳ Phong tiến vào mặt khác một gian biệt viện bên trong. Đi vào đi tính là ta đối với ngươi đền bù. Bảo chủ nhẹ nói. Lý Kỳ Phong cười cười tiến vào trong sân. Trong sân tu kiến rất có tình thú, trồng lấy rất nhiều tên hoa cỏ, cả tòa trong tiểu viện tàn mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Loại mùi thơm này khiến người ta say mê. trong sân chỉ có một đạo môn lý kỳ phong đẩy cửa ra trong phòng bầu không khí rất là mập mờ lý kỳ phong người thấy nồng đậm mùi thơm đậm đến cơ hồ có thể khiến người hóa tan còn chưa chờ đến lý kỳ phong thấy rõ ràng trong phòng tình huống một đạo đỏ xa xung kích mà ra trực tiếp là đóng cửa lại sau một khắc có một người đầu nhập vào ngực của hắn một nữ nhân xích ló ló nữ nhân Làn da của nàng bóng loáng mà mềm nhắn, ngực của nàng thân cứng chắc Nàng cả người nóng đến tựa như là một đám lửa Địa phương xa lạ, nữ nhân xa lạ, như thế mập mờ bầu không khí Trên đời lại có nam nhân kia có thể chống cự loại này đáng sợ dụ hoạt lý kỳ phong không phải thánh nhân Tự nhiên cũng là có bản năng phản ứng Thân ái, ta chờ ngươi chờ thật vất vả một đạo súp giòn đến trong không thanh âm truyền vào lý kỳ phong trong tay nàng chăm chú đất quấn lấy lý kỳ phong tựa như là hận không thể đem cả người hắn đều nuốt vào nàng cần càng như thế mãnh liệt cơ hồ ngay cả lý kỳ phong đều cảm thấy giật mình nữ nhân này quả thực đã không giống như là người giống như là một con tư xuân sói cái tay của nàng cơ hồ so nam nhân còn lỗ mãng thở hào hển nói đến nha ngươi đã tới, còn chờ cái gì cái này thớt sói cái phảng phất đã đói khát cực kỳ lâu, vừa được đến con mồi, không cách nào nhẫn nại, hận không thể lập tức liền đưa nàng con mồi xé sách nàng quả thực đã điên cuồng. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, hắn liền đẩy ra nữ tử, nữ tử thân thể rất là mềm mại, tiếp nhận Lý Kỳ Phong lực đẩy, trực tiếp đụng vào trên mép giường, sau đó thân thể mềm nhũn. tê liệt ngã xuống trên mặt đất. hai tay ôm chặt đầu gối. nữ tử thế mà thấp giọng sụp sùi khóc. ta biết ngươi rét bỏ ta thế nhưng là ta cũng là không có cách nào, ta cũng là bị buộc, ngươi yên tâm. ta vẫn là xử nữ. ta rất sạch sẽ. nữ tử ngữ khí nghẹn ngào nói. trên đời này, không có cái gì vũ khí so nữ nhân nước mắt càng có lực sát thương. Hướng chi là tại một cái huyết khí phương cương nam nhân trước đó. Lý Kỳ Phong an định một chút tâm tình của mình. Nhẹ nói. Ta đã có người trong lòng. Ta không có khả năng phản bội nàng. Cáo từ. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong muốn rời đi. Thế nhưng là. Ngồi liệt trên mặt đất nữ tử phát ra bén nhọn thanh âm. Ngươi không thể đi. Nếu là ngươi đi ta liền phải chết. Mau cứu ta có được hay không? Nữ tử ngữ khí khẩn cầu lấy nói. Tiểu viện bên ngoài. Bảo chủ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Từ xưa đến nay, ôn nhu hương liền là mộ anh hùng. Lý kỳ phong có thể phòng ngừa sao chỉ sợ rất khó. Thiên hạ kiếm tông 104 chương 2047 cự tuyệt minh thương dễ tránh. Ám tiến khó phòng. Thế nhưng là ôn nhu hương lại là rất nhiều người căn bản là không có cách cử tuyệt. Ôn nhu là một thanh vô tình nhất giết người đau. Tản mát ra vô tận mị lực. Làm cho không người nào có thể cử tuyệt. Thậm chí là đem mình trí mạng nhất nhược điểm lộ ra. Sau đó chết bởi trong ôn nhu. Đây cũng là liền là nam nhân nhược điểm đi. Từ xưa đến nay. Nhiều ít giang hồ hào kiệt gắn gượng qua sóng to gió lớn. lại là cuối cùng gãy gích trầm xa tại trong ôn nhu bảo chủ là một cách cực kỳ thông người công tại tâm máy móc khi hắn phát hiện lý kỳ phong cường đại đủ để chống đỡ không bị yểm nguyệt bảo giết chết còn có thể cho yểm nguyệt bảo mang đến to lớn tai họa thời điểm hắn lập tức chuyển biến chủ ý lôi kéo lý kỳ phong đây chính là một cách thượng vị giả ánh mắt xem xét thời thế bản năng trong phòng kia thân thể mềm mại vô lực rắn nước đồng dạng quấn lên Lý Kỳ Phong. Đầy đặn thân thể dán chặt lấy Lý Kỳ Phong, ý đồ dẫn ra Lý Kỳ Phong dục hỏa. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thế nhưng là Lý Kỳ Phong ý chí kiên định vượt ra khỏi nữ tử tính toán. Cứ việc nàng từ tiểu tiện là tu luyện mỹ tông, vô số nam nhân không thể cự tuyệt mỹ lực của nàng, thế nhưng là Lý Kỳ Phong cũng không tại kia vô số nhân chi liệt. Hắn không phải thánh nhân, đương nhiên không cách nào làm được thập toàn thập mỹ. Hắn chỉ có thể từ chối không tiếp hẳn là cự tuyệt. Lý Kỳ Phong lần nữa đẩy ra nữ tử. Cửa phòng mở ra. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, nhanh chân đi ra khỏi phòng. Tương đối trong phòng nồng đậm đến cực hạn mùi thơm, Lý Kỳ Phong càng là thích cái nhà này bên ngoài không khí mới mẻ. Thở dài ra một hơi. Lý Kỳ Phong quyết định rời đi. Từ đầu đến cuối, bảo chủ đều là đang tính kế lấy hắn. Đợi tiếp nữa, Lý Kỳ Phong còn không xác định bảo chủ sẽ như thế nào tính toán hắn. Bảo chủ cũng là đạt được tin tức. Đối với Lý Kỳ Phong cử tuyệt, hắn cảm giác được có chút giật mình thế nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường. Chầm chậm thở dài ra một hơi, bảo chủ không thể không thừa nhận, hắn có chút xem thường Lý Kỳ Phong. Được rồi để hắn rời đi thôi Hy vọng ngày sau hắn cũng không tiếp tục muốn cùng yểm nguyệt bảo là địch Bảo chủ nhẹ giọng đối người trước mặt nói Hơi một suy nghĩ Bảo chủ gọi lại rời đi người Nhẹ nói Thả một chút liên quan tới rượu thập nhất manh mối cho Lý Kỳ Phong Cách này họ thủy ta yểm nguyệt bảo lưng không dậy nổi Người tới tranh thủ thời gian rời đi Gia La Đông Quận, Lý Kỳ Phong cùng bàng hoa lý văn húc tại bảo giang châu gặp mặt tại cùng yểm nguyệt bảo giao phong bên trong lý kỳ phong mặc dù là không có rơi vào đến hạ phong bên trong nhưng là cũng là thu hoạch không ít khiến cho hiểu được trong giang hồ hắc ám cùng vô tình có lẽ tại người bảo chủ kia trong mắt hết thầy cũng có thể lợi dụng công cụ cho dù là tay trói gà không chặt nữ bất quá Lý Kỳ Phong vẫn là toại nguyện đạt được rượu tam manh mối. Đương nhiên ở trong đó không thiếu được bảo chủ tận lực an bài. Thời gian không đợi người chúng ta cần tìm tới rượu tam. Lý Văn Húc vẻ mặt nghiêm túc nói. Y theo lấy thương không điện quy củ chỉ sợ hiện tại trả thù người ngay tại trên đường tới. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu nói có manh mối liền không lo bắt không được rượu tam. Hai quân rằng co. Chiến tranh bóng ma bao phủ song phương, khí tức trở nên tựa hồ mười phần kiềm chế. Một trận chiến thủ thắng. Mặc dù là tàn thắng. Thế nhưng là đối với phe trắng tới nói. Ý nghĩa lại là phi phàm Hắn dùng mình hành động thực tế đã chứng minh mình có thể ngăn cản được người trong thảo nguyên đại quân. Sau đó mấy ngày bên trong, song phương lại không chiến sự. Song phương đều là trong bóng tối tổ lực. lần đầu tiên giao phong bất quá là thăm dò mà xuống song phương tổ lực đã thứ hai chiến chỉ sợ là sinh tử chi chiến sáng sớm trời trong có gió đường xa mà đến thảo nguyên đại quân rốt cuộc là không cách nào kềm chế tính tình đại quân ếp hướng phe trắng đối mặt với người trong thảo nguyên đại quân trong thần sắc trở nên rất là nhẹ nhõm truyền lệnh xuống xuất binh nghênh chiến thiên thỉnh đế quốc mặc dù không quen mã chiến nhưng lại thắng ở vũ khí trang bị tinh lương hiện tại lại có địa hình ưu thế có thể ở mức độ rất lớn suy yếu chiến mã công kích uy lực hách liên bột bột lần nữa mặc giáp lên ngựa mấy ngày nay bên trong hắn một mực tại tính tu bên trong lần trước một trận chiến hắn bị thiệt lớn mấy ngày nay tính tu bên trong hắn làm hao mòn đi tính tình bên trong cao ngạo hết sức cẩn thận đối đãi một trận chiến này mang hồng vũ phụng mệnh nghênh chiến mang hồng vũ một mực đi theo phe trắng nam chinh bắc chiến theo phe trắng quật khởi địa vị của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên trở thành phe trắng phụ tá đắc lực hiện tại thiên thịnh đế quốc quân đội bên trong chia làm hai nhóm trận doanh theo thứ tự là thanh Trắng phái cùng lão niên phái Thanh niên phái đều là hoàng đế lý cơ một tay đề bạc lên người. Trung tâm trình độ tự nhiên là không cần ngôn ngữ. Năng lực cũng là từng cách bất phàm. Đều là trải qua chiến tranh tẩy lễ người. Lão niên phái thì là thâm căn cố đế trong quân thế lực. Trong quân đội lực ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu có năng lực người. Thế nhưng là trà trộn trong quan trường nhiều năm. Lây dính không ít trên triều đình oai phong tà khí. Tinh thông tính toán. Như là kia quách vĩnh trung liền là điển hình đại biểu. Vốn chỉ muốn muốn mò lấy quân tông. Tiến thêm một bước. Lại là không nghĩ tới vì thế mà mất mạng. Bây giờ. Quân đội bên trong. Thanh trắng phái quật khởi cũng là chiều hướng phát triển. Phe trắng càng là thanh trắng phái đại biểu một trong. Bây giờ cái này thảo nguyên người xâm lấn. Hắn phụng mệnh chống cự, Tự nhiên là dùng chính là thanh tráng phái thế lực. Lần này thế nhưng là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Nếu là có thể thành công đánh bại người trong thảo nguyên. Như vậy thanh tráng phái lực ảnh hưởng đem tiến một bước mở rộng. Đến lúc đó chỉ sợ lão niên phái lực ảnh hưởng đem tiến một bước yếu bớt. Đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần này. Phe trắng quyết định lấy trọng giáp binh đến ứng đối người trong Thảo Nguyên Kỷ Binh Cầm đầu sĩ tốt đem trong tay trọng giáp tấm chắn nhập vào trong lòng đất tựa như là cắm rễ ở trong lòng đất Những này tấm chắn chính là chống đỡ Thảo Nguyên Kỷ Binh để nhất trọng phòng tuyến Đều là thiên thỉnh đế quốc công tượng thiên truy bách luyện rèn đúc ra tấm chắn Không thể phá vỡ Hách liên bột bột nhìn chăm chú lên thiên thỉnh đế quốc trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân Vẽ mắt đối bên người thiên phu trưởng nhẹ nói Giao cho ngươi Nhớ ký một trận chiến này chúng ta không thể thua Thiên phu trưởng gật gật đầu Sau đó cất tiếng cười to Trường thương dơ lên thiên phu trưởng một ngựa đi đầu Phóng tới tòa kia phòng thủ xâm nghiêm bộ quân phương trận Một ngàn kỷ lấy hai trăm kỷ là một loạt Năm sắp xếp ở giữa lại lôi ra một đoạn lớn khoảng thời gian Trước hai hàng lấy người lùn bên trong cất cao cái trọng kỳ làm chủ. Người người cầm trong tay vốn có trường mâu. Đều là xuất từ bách Việt nước thợ thủ công đứng đầu. Sắc bén vô song. Trên người giáp chủ càng là như vậy. Không thể phá vỡ. Chỗ mặt giáp chủ cũng trội hơn sau ba hàng. Nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Loài cỏ này nguyên dân tộc sử dụng cực kỳ rất quen kỳ quân sông trận. Trận hình một mạc mà vận chuyển linh hoạt. Gặp chiến mọi việc đều thuận lợi. Có thể nói là chiến quả chắc tuyệt. Dùng an hiểu nhất phương thức đi lấy thắng lợi, đây mới là thông minh nhất. Hiện tại cũng là không ngoại lệ. Đại quân thúc đẩy tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau một khắc, đại quân cùng quân trận phát sinh va chạm. Công kích mà đến chiến mã đụng vào trọng thuẫn phía trên. Hoặc là đuổi ngựa đứt gãy. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hoặc là ấp vỡ toang triệt để chết hết. Thiên hạ kiếm tông 104 chương 2048 tiền mãi lộ đứng vững mang hồng vũ phát ra một tiếng gầm thép Trọng giáp binh đều là phát ra gầm thép âm thanh. Dựa vào thân thể gắt gao đỉnh lấy trọng thuẫn. Cùng lúc đó binh lính sau lưng trưởng thương không ngừng đâm giết mà ra. Vô tình án sát hướng công kích mà đến chiến mã Trên lưng ngựa kỷ binh còn chưa kịp phản ứng chính là bị vô tình chọn hạ. Kỷ binh phía trước đều đều chết. Chỉ gặp sau ba hàng khinh kỷ liền sẽ đột nhiên tăng tốc công kích Từ thiết kỷ khe hở bên trong vội sông ra. Hoặc kỵ xả vẩy ra dày đặt mưa tên hoặc ném ném đoàn mâu. Ý đồ phá hóa địch nhân trận hình. Tại mang hồng vũ chỉ huy dưới. Thiên thỉnh đế quốc quân trận vững như thái sơn. đối mặt với người trong thảo nguyên quấy dối cùng tập kích căn bản không có mày may rối loạn thậm chí phản kích càng thêm tấn mãnh hách liên bột bột gặp đây nhíu mày lại chỉ huy một đội trọng kia bắt đầu công kích bất quá cái này một chi trọng kia không phải chính diện công kích mà là quấn ra đường cong từ phương trần hai cánh trượt ra ý đồ tìm cơ hội thế nhưng là Mang Hồng Vũ xây dựng quân trận tên là Tứ Phương Thiết Dũng Trận. Vô luận là kia một mặt đều là không có sơ hở. Kia một chi thảo nguyên trọng kỵ tại quanh đi quẩn lại về sau trở về tại chỗ. Chỉ có thể ý đồ tới cứng đụng cứng sẵn tìm cơ hội. Hách liên bột bột nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, làm mất đi công kích tình thế kỷ binh rút về. Tập hợp lại. Hách liên bột bột kêu lên hách liên trường phong trầm giọng nói. ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào mở ra lỗ hồng. Hách liên trường phong gật gật đầu. biết hương chi bằng đệ. Hách liên trường phong trong lòng hết sức rõ ràng. đại ca của mình mặc dù gánh vác lấy thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ xưng hào. thế nhưng là thành lập quân công lại là có phần ít. hắn muốn tại thảo nguyên phía trên đứng vững gót chân. hắn nhất định phải thành lập quân công. lập tức Hách Liên Trường Phong quay đầu ngựa lại bắt đầu dẫn đội công kích. Hách Liên Trường Phong một ngựa đi đầu, xuất lính ba ngàn kỵ binh công kích. Mang Hồng Vũ sắc mặt bên trong lộ ra một tia cười lạnh, tay phải giơ lên làm ra một thủ thế. Trong khoảnh khắc, chống trận âm thanh vang lên. Ba ngàn kỵ binh trước mắt là đến. Mang Hồng Vũ tay phải rơi xuống, cầm đầu trọng giáp binh làm ra kinh thế hãi tục cử động. Trái với binh pháp lẽ thường đất tự hành đánh ngã làm cử mã trận tinh túy chỗ thuấn tường hòa rừng thương. Khoảng chừng 300 bước đến 100 bước ở giữa. tại phong mang tất lộ đại lượng cung nỏ kình xả phía dưới. Kia lớn tiếng hô quát 1.000 tỷ. Người ngã ngựa đổ. Nằm xuống dòng giá hơn 600 cưới. Kế tiếp một màn đồng giảng cùng binh thư trên thuyết pháp hoàn toàn khác biệt. bộ quân đại trận không có tiếp tục đại quy mô bộ cung ném bắn chỉ là tinh chuẩn bắn xếp những cái kia thấy thời cơ bất ổn ý đồ thoát ly chính diện chiến trường mấy chục du kỳ trước sắp xếp thì một lần nữa lên thuấn nắm mâu gậy ông đập lưng ông tại chuẩn bị chiến đấu trong mấy ngày này mang hồng vũ mỗi ngày đều là không cách nào ngủ yên mỗi khi hắn nhắm hai mắt Trong đầu của hắn chính là không tự chủ được hiện ra người trong thảo nguyên công kích mà đến kỵ binh. Trong tay bọn họ trường thương vô tình đâm xuyên thiên thỉnh binh lính đế quốc lồng ngực. Hách liên trường phong phát ra gầm lên giận dữ. Chiến mã vọt lên. Trường thương trong tay ám sát mà ra. Trường thương trực tiếp đụng bay một trọng giáp binh. Hách liên trường phong dưới hông chiến mã đã là bị sắc bén trường thương vô tình xuyên qua. Hách liên trường phong thân thể vọt lên. Trực tiếp là xâm nhập quân trận bên trong Trường thương đại sát tứ phương Cùng lúc đó Phía sau hắn đi theo kỵ binh cũng là như hắn bình thường Không để ý sinh từ đất va chạm quá khứ Vọt tới những cái kia bén nhọn từ mã thương Va chạm về sau Nhân mã đều vong Thế nhưng là cũng có người may mắn xông vào đến quân trận bên trong Loan đa quét ngang ý đồ phá tư trận hình Mang hồng vũ tay trái giơ lên tiếng chống trận nhị phóng tới tại đất trọng thuấn nhau nhau dơ lên trường thương không ngừng đâm giết mà ra đem xâm nhập đến quân trận bên trong người trong thảo nguyên vô tình rào sát hách liên trường phong thực lực hoàn toàn chính xác cường đại một cây trường thương liên tục quét ngang mà ra thế nhưng là đối với tòa này mang hồng vũ khổ tâm trí tạo quân trận tới nói đây bất quá là một viên cục đá vội đầu vào hồ nước bên trong tói lên bọt nước thủy chung là có hạn, hách liên bột bột thân thể run lên, hai mắt sung huyết, phát ra gầm lên giận dữ, một cái nhấc lên cắm vào mặt đất bên trong trường thương, bắt đầu trùng phùng, trong nháy mắt, trong thảo nguyên vẫn lấy làm kiêu ngạo trọng giáp kỵ binh bắt đầu công kích, đại địa bắt đầu run rẩy, sát khí ngút trời, nơi xa, phe trắng thân thể có chút run lên, Mang hồng vũ tạo dựng tứ phương thiết súng trận có thể hay không đỡ lại người trong thảo nguyên trọng giáp kỵ binh. Nhưng chính là nhìn hôm nay. Lần trước giao phong bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lần này thế nhưng là sinh tử giao chiến. Hách liên bột bột dưới hông chiến mã cao cao vọt lên, móng ngựa trực tiếp đạp ở trọng thuấn phía trên bá đạo lực đạo trực. Tiếp để trọng thuẫn ngã xuống. Hách liên bột bột trường thương trong tay đâm giết mà ra. Liên tục xuyên qua năm vị trọng giáp binh, xé mở một lỗ lớn, hách liên bột bột xông vào đến quân trận bên trong, đến tiếp sau mà đến trọng giáp kỵ binh cũng là theo sát phía sau, đến lượt ngươi hành động, thôi tiên sinh ánh mắt nhìn triệu đào. Đối với loại này trọng giáp binh giao phong Bách Việt nước binh lính hiển nhiên là càng hơn một bậc, gật gật đầu. Triệu đào chính là phái ra một chi quân đội vạn người bắt đầu ở cánh tiến hành tiến công. Cứng đối cứng. Mang hồng vũ thần sắc lập tức trở nên rất là khó coi. Trứng gà không thể thả tại một cây rổ bên trong. Đối với phe trắng thực lực. Lão khả hãn tại trận chiến đầu tiên bên trong chính là lãnh hội. Vì vậy hắn cũng là bắt đầu chuyển biến tác chiến tử lộ. Chính diện giao chiến tại kéo ra đồng thời. Lão khả hãn còn phái ra thứ hai chi khinh kỷ Vòng qua trường bạc đồi núi Ý đồ xuyên qua hồ lang cốc Xuyên qua trung y dãy núi Đường vòng thiên thịnh đại quân hậu phương Đến lúc đó nếu là có thể thành công cướp đoạt côn từ thành trắng như vậy mới cách này 30 vạn đại quân đem lui không thể lui Thảo nguyên đại quân chính là có thể chầm chậm từng bước xâm chiếm sạch sẽ nhánh đại quân này Đến lúc đó chỉ sợ thiên thỉnh nước tất nhiên là quốc lực tổn hao nhiều Người trong thảo nguyên kiêm nuốt thiên thỉnh đế quốc ở trong tầm tay Rời đi bảo Giang Châu Lý Kỳ Phong bàng hóa, lâm văn húc đi tới hải khiếu nhai Đạt được manh mối đều là chỉ hướng hải khiếu nhai Từ tam liền cất dấu ở chỗ này Hải khiếu nhai chính là một tòa cô sườn núi Tứ phía bị nước bao quanh Lại là có được trời ưu án ưu thế. hải khiếu nhai bên trong sinh trưởng người các loại phong phú dược thảo càng khó xử có thể là quý chính là tất cả chảy xiết dòng sông đều là ở chỗ này chậm lại chính là các bắt giữ các loại loài cá tuyệt hảo địa phương cái này khiến hải khiếu nhai loại này cô sườn núi trở nên phồn hoa một lúc sau hải khiếu nhai biến thành cá sắn hỗn tạp chi địa nhiều loại nhân vật đều có trong đó còn ít không được rất nhiều kẻ liều mạng Như thế đến nay, Hải Khiếu nhai liền biến thành dấu ô nơ le ngày. Tiến vào Hải Khiếu nhai bên trong, Lý Kỳ Phong đám ba người thế nhưng là hấp dẫn không ít ánh mắt khác thường. Nơi này vốn là vô tự chi địa, rất nhiều người không biết quy cổ tiến vào, đến cuối cùng chết ngay cả xương cốt cũng không tìm tới. Bất quá Có lẽ là cảm nhận được Lý Kỳ Phong ba người quanh thân lưu truyền khí tức cường đại cũng là không có tới chủ động khiêu khích Thuận thềm đá, Lý Kỳ Phong đám ba người muốn đi vào đến hải khiếu nhai nội bộ Dừng lại đến trước sao qua đường tiền Một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên vang lên Sau đó, mấy thân ảnh chặn Lý Kỳ Phong đám người đường đi Thiên hạ kiếm tông 104 chương 2049 tìm được dụng tam hải khiếu nhai phía trên thực lực vốn là cá sắn hỗn tạp. Trường kỳ xuống tới. Hải khiếu nhai bên trong Hắc Sa Bang thành hải khiếu nhai bá chủ. Hải khiếu nhai phía trên thế lực lớn nhỏ đều muốn hướng Hắc Sa Bang bày đồ cúng. Phạm là muốn đi vào đến hải khiếu nhai muốn tìm kiếm một chỗ chỗ nương thân người đều muốn cho cho Hắc Sa Bang lợi ích to lớn. Chỉ có như vậy. Mới có thể đổi được nhất thời Thái Bình. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Húc, nhẹ nói, lấy tiền. Lý Văn Húc tự nhiên cũng là nghe lời xăm rắp, từ tùy thân móc ra một thanh bạc vụn, giao cho cản đường người trong tay. Không đủ. Cản đường người ngữ khí bất thiện nói. Ánh mắt của hắn rất là độc áp, tại Lý Văn Húc móc ra tùy thân mang theo bạc thời điểm, thấy được ngân phiếu. Lý Văn Húc thần sắc không khỏi không vui, nói kia muốn bao nhiêu cản đường người trầm giọng nói, ta muốn ngươi ngân phiếu. Lý Văn Húc không khỏi vui lên. Trầm rãi nói, không thể không nói. Lá gan của ngươi thật sự chính là lớn a cản đường người ngữ khí uy hiếp nói, ngươi có thể không giao. Bất quá ngươi nhưng là muốn tiếp nhận hắc sa bang lửa giận. Lý Kỳ Phong đứng ở một bên, bất động thần sắc. Lý Văn Húc cũng là không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, đem mang theo người ngân phiếu lấy ra, giao đến cản đường người trong tay. Cản đường người đem ngân phiếu cất kỹ, nhưng người tránh ra. Lý Kỳ Phong ba người tiếp tục tiến lên. Đợi một chút. Một thanh âm vang lên lần nữa. Lý Kỳ Phong ba người ngừng chân. Một nam tử áo đen đi đến Lý Kỳ Phong trước người, một tay chụp vào Lý Kỳ Phong kiếm. Thật là một thanh hảo kiếm a. Nam tử áo đen trong đôi mắt đều là tham lam chi sắc. Lý Kỳ Phong đẩy ra tay của Nam tử, nói đây là kiếm của ta. Nam tử áo đen cười cười trong khoảnh khắc, mấy tên hắc xa bang bang chúng hướng phía Lý Kỳ Phong vây tụ tới. Hắn hiện tại là thuộc về ta. Nam tử áo đen không chút khách khí. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia sát ý, nói ngươi bây giờ đạt được đã đủ nhiều. Nam tử áo đen lạnh giọng nói. Lão tử cũng mặc kệ nhiều như vậy. Như vậy là hoàng đế lão Nhi tới. Cũng phải chiếu uy cổ của, của ta tới. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu đem thần dụ kiếm dao đến tay của nam tử bên trong. Nói, ngươi lại giữ gìn kỹ. Cái này thần dụ kiếm cùng Lý Kỳ Phong chính là niệm lực nghĩ thông suốt. Cho dù là giao cho nam tử áo đen trong tay. Hắn cũng là không làm nên chuyện gì. Nam tử áo đen vừa cười vừa nói. Nó hiện tại thuộc về ta, ta khẳng định sẽ thật tốt đảm bảo. Lý Kỳ Phong cười cười. Thần dụ kiếm hiện tại là dễ như trở bàn tay đến hắn trong tay. Chỉ sợ phải trả ra thời điểm liền không có đơn giản như vậy. Không còn lưu lại, Lý Kỳ Phong ba người tiến vào hải khiếu nhai nội bộ. Trên đường đi thấy được rất nhiều muôn hình muôn vẻ người. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy trong giang hồ xấu xí cùng vô tình. Cũng có thể nhìn thấy người tham lam cùng tự tư. Càng là có thể thấy cái gì gọi là vô tình. Tại trừ bỏ hắc xa bang cái này lớn nhất kẻ bóc lột bên ngoài. Còn có hình hình sắc sắc đầu rắn. Tại hắc sát bang tiến hành một lần bóc lột về sau. Bọn hắn lại đến vòng thứ hai bóc lột. Có thể nói là việc ác bất tận. Một đường đi qua. Lý Kỳ Phong thấy được rất nhiều không đành lòng sự tình. Thế nhưng là. lý kỳ phong chỉ có thể tạm thời lựa chọn trầm mặc hắn lần này tới mục đích chủ yếu là vì ruột tam về phần cái khác hắn tạm thời không có quá nhiều tinh lực ruột tam là người thông minh càng là một cách thiện dùng lợi dụng thời cơ người hắn chém giết tào thủy khanh liền là thương không điện định nhân thế nhưng là hắn hiện tại leo lên một cây đại thụ một gốc đủ để che chở hắn đại thụ hiện tại hắn chỉ cần lợi dụng được cây to này Như vậy hắn tự nhiên là có thể không lo Bất quá Hắn đang tránh được thương không điện đồng thời cũng là triệt để đứng thẳng đến kiếm công Lý Kỳ Phong đối diện Tương đối đối địch với Lý Kỳ Phong Hắn càng muốn cùng thương không điện là bạn Hải khiếu nhai phía trên có một tòa miếu hoang Tòa này trong miếu đổ nát trước kia là thờ phùng hải thần nương nương Hải khiếu nhai tất cả ngư dân mỗi khi gặp ra biển đều sẽ tới nơi này quỳ lạy. cầu nguyện, để cầu mỗi lần đều là thắng lợi trở về. Không sóng không gió, theo hải khiếu nhai phía trên tới người càng ngày càng nhiều. Những cái kia tâm địa thiện lương các tài tiếp nhận vô tận ức hiếp về sau, ngay cả sinh kế đều là trở nên vô cùng khó khăn. Tự nhiên cũng là đã mất đi ban sơ tín ngưỡng, không còn chiều bái, mà ngôi miếu này cũng là đã mất đi cung phụng, trở nên rách nát không chịu nổi. Bây giờ, kia đã từng hưởng thụ hương hỏa cung phụng hải thần nương nương tượng nặng sớm đắt là không thấy bóng sáng. Thay vào đó là một cây quan tài. Một ngụm máu đỏ quan tài. Hải khiếu nhai phía trên. Cây cối sinh trưởng xanh um tươi tốt. tọa này miếu hoang triệt để bị đại thổ che đậy Cuối cùng không gặp được ánh nắng. Lờ mờ vô cùng. Như thế trong hoàn cảnh, thường thường dễ dàng tạo thành rất nhiều truyền thuyết. Liên quan tới thần rượu truyền thuyết Đã từng có một vị ngư dân tiến vào trong miếu đổ nát Muốn dọn đi kia cung phùng hương hỏa cách bàn Chưa từng nghĩ lại là gặp được toàn thân đấm máu lệ ruột Khóa chặt cổ họng của hắn Mở ra miệng to như chậu máu Ý đồ muốn gặm ăn huyết dịch của hắn May hắn dưới tình thế cấp bách Đọc lên hải thần nương nương phù hộ Kia lệ ruột mới là thối lui Như thế đến nay trong miếu đổ nát thần dược mà nói càng thêm chân thực, cũng là lại không người dám tùy tiện tiến vào trong miếu đổ nát. Lý Kỳ Phong, Bàng Hoa, Lý Văn Húc ba người đi vào miếu hoang trước đó. Ai cũng nghĩ không ra, một người sống sờ sờ thế mà lại ở tại trong quan tài thật là hiếm lạ. Bàng Hoa có chút trào phúng nói: "Thuốc tam vốn là dược vương tông người, loại này giả thần giả dược thủ đoạn tự nhiên là hắn an hiểu nhất." Lý Văn Húc vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta mặc kệ là người hay là vượt hôm nay ta tới, hết thảy liền rõ ràng. Bàng Hoa cùng Lý Văn Húc hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia sát ý, nói, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta tiến vào. Bàng Hoa trầm giọng nói. Miếu hoang trước đó treo hai viên huyết hồng sắc đèn lồng tựa như là giã thú con mắt tàn mát ra khát máu quang mang. Lý Kỳ Phong chậm rãi tiến vào. Thấy được một ngụm máu màu đỏ quan tài. Tưởng tam, ta tới, chẳng lẽ ngươi không nên ra gặp ta sao Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Trong miếu đổ nát vắng lặng một cách chết chóc. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Vừa sải bước ra. Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí. Hai chỉ làm kiếm. Bàng bạc kiếm khí lập tức tiết ra. Trực tiếp đem kia một cái quan tài hóa thành bột mịn, Một thân ảnh đằng không mà lên. Quả nhiên là Dược Tam. Có lẽ là đã lâu không gặp qua dương quan. Dược Tam làn da rất trắng bày biện ra một loại biến thái bạch. Giờ phút này. Dược Tam trong thần sắc vô cùng âm trầm. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cũng là nhìn chăm chú lên Dược Tam. không nghĩ tới ngươi thật đúng là tìm tới. thuộc tam ngữ khí băng lãnh nói. lý kỳ phong chậm rãi nói, vì tìm ngươi, ta thế nhưng là phí đi không ít tâm huyết, may mà hay là tìm được ngươi. thuộc tam lạnh giọng nói. ngươi đến cùng muốn làm gì lý kỳ phong vừa cười vừa nói. ngươi giá họ cho ta oan khuất. Còn muốn ta đến trình bày sao thiên hạ kiếm tông 104 chương 2050 thu phục vượt tam phát ra cười lạnh. Thanh âm lại là để người không khỏi dùng mình tựa như là lệ vượt tại ma sát xăng. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là bình tĩnh. Vượt tam ngữ khí trầm trọng nói. Ngươi cảm thấy là ta giá họ cho ngươi sao Lý Kỳ Phong nói. Có thể thôn phệ người khác tinh huyết công pháp chỉ có vượt vương tông thao thiết đại pháp. Phóng nhãn trong giang hồ Có thể sử dụng thao thiết đại pháp Người có thể đếm được trên đầu ngón tay ngươi chính là một trong số đó Sau đó ta lại lấy được manh mối bao quát có thể tìm được Đều là xác định là ngươi không thể nghi ngờ Thủ Tam vừa cười vừa nói Kỳ thật cũng coi là ngươi không may Lý Kỳ Phong nhíu mày lại Nói Vì sao Thủ Tam âm thanh lạnh lùng nói kỳ thật bản không có ý định phải giá họa cho ngươi. thế nhưng là có người muốn ta giá họa lý kỳ phong nói. là ai? dù tam ngữ khí dừng lại một chút, nói, tự nhiên là ngươi không thể chống đỡ được lên người. lý kỳ phong cười nói, lại là thương không điện người tại quấy phá. Dù tam gật gật đầu, nói, ngươi thật cực kỳ thông minh. bất quá ngươi bây giờ ngay tại làm một kiện mười phần chuyện ngu xuẩn. Ngươi cảm thấy ngươi tốn công tốn sức đem ta tìm được liền có thể rửa sạch ngươi oan khuất rồi đây bất quá là bạch bạch lãng phí tinh lực mà thôi. Thực không dám giấu xếm. Giá hỏa ngươi người liền là thương không điện người. Vô luận ngươi cố gắng thế nào rửa sạch mình. Đều là không làm nên chuyện gì. Bởi vì thương không điện đã chắc chắn là ngươi dết đến tàu thủy khanh. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên ruột tam. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, ta cũng không dạng này cảm thấy Hiện tại ta tìm được ngươi Về sau ta cũng sẽ tìm được cái kia phía sau chủ mưu người Tưởng Tam lắc đầu, nói, ngươi làm không được Trong giọng nói mười phần kiên định Lý Kỳ Phong ngữ khí cũng là kiên định nói, ta nhất định có thể làm được Sau một khắc, Tưởng Tam thân thể khẽ động Giống như một con tiềm ẩm tại hắc ám con rơi Đột nhiên xông ra Tựa như là vội vàng thoát thân. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, một cách bát phương lai kiếm sử xuất. Tám kiếm trùng trùng điệp điệp, mang theo bọc lấy cường hoành uy lực trực tiếp là phong kín dưỡng tam đào mệnh lộ tuyến. Tuyển tam phát ra gầm lên giận dữ, tay phải khẽ động, một màn hàn quang hắt vấy mà ra. Lý Kỳ Phong xuất thủ ngăn cản mà xuống, sau đó thân thể khẽ động thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện. Lý Kỳ Phong tiếp cận rượu tam. Một quyền ném ra. Nắm đấm chính giữa rượu tam phần bụng. Sau đó lại là một cái tấn mãnh tất kích. Rượu tam thân thể lập tức bắn lên. Lý Kỳ Phong thuận thế lại là một cái khuỷu tay kích nện xuống. Ba cái tấn mánh chiêu thức sử xuất, Rượu tam phát ra rên lên một tiếng thân thể hướng xuống rơi xuống mà đi. Ngươi cảm thấy có thể chạy ra nơi này sao Lý Kỳ Phong ngữ khí mười phần băng lãnh. Tuyệt Tam sắc mặt âm trầm Nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Thân thể lại cử động. Lần này hắn lựa chọn từ nóc nhà đào mệnh. Lý Kỳ Phong cũng không xuất thủ. Tại Tuyệt Tam dựa vào man lực phá vỡ nóc nhà trong nháy mắt. Một cây trường thương trực tiếp là lăng không quật mà xuống. Mang theo chỉ sợ lực sát thương. Thẳng đến Tuyệt Tam đầu. Tuổi Tam không thể không đường cũ lui về. Thân thể rơi xuống đất. Tuổi Tam thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Giờ phút này. Trong lòng có của hắn một ít tuyệt vọng. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Tuổi Tam phát ra gầm lên giận dữ. Trong khoảnh khắc. Quanh người hắn càn quét mà ra vô tận đục ngầu không khí dơ bẩn. Tựa hồ là thế gian bẩn thiểu nhất đồ vật. Càn quét hướng Lý Kỳ Phong. Đối với dự tam những chiêu thức này, Lý Kỳ Phong có thể nói là hết sức quen thuộc. Một cái kiếm khai thiên môn lần nữa sử xuất Hết thảy ô ý không chịu nổi đều chôn vùi. Tử tam phát ra kêu đau một tiếng. Thao thiết đại pháp có thể hấp thu người khác tinh huyết đến cổ vũ thực lực của mình tu vi. Nhưng cũng là tồn tại một cách tệ nạn. Đó chính là tại thôn phể người khác tinh huyết về sau. Phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Hấp thu. Mà đoạn thời gian này cách này khiến suy yếu của hắn kỳ. Trong thân thể tồn tại hai loại khác biệt tinh huyết. Tự nhiên cũng là không cách nào vận dụng toàn bộ thực lực. Tào Thủy Khanh bản thân là thiên nhân cảnh cao thủ. Tinh huyết tự nhiên là tràn đầy vô cùng. vượt tam toàn bộ thôn phệ. Tự nhiên là cần nhiều thời gian hơn đến luyện hóa hấp thu. Trong mấy ngày nay. Hắn một mực tại luyện hóa tinh huyết. Dự tính lại có mấy ngày hắn chính là có thể toàn bộ luyện hóa. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong tìm tới cửa. Đây có lẽ là tạo hóa trêu ngươi. Thế nhưng là... Phượng Tam không cam tâm cho nên hắn nghĩ đến muốn chạy trốn. Bất quá, hắn hiện tại ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là Phượng mì đồng dạng xuất hiện tại Phượng Tam trước người. Một trường vỗ ra. Kiếm khí bén nhọn bộc phát ra chỉ sợ uy thế. Tưởng tam thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể đụng vào cố nát trên vách tường. Vách tường âm vang ngã xuống. Tưởng tam tự nhiên cũng là không cách nào tránh khỏi bị mai một trong đó. Bàng hoa thân thể khẽ động trường thương khẽ động trực tiếp xuyên qua tưởng tam vai đem hắn từ phế tích bên trong lấy ra. tam mười phần chật vật tại trường thương phía trên rãy xua lý kỳ phong nhìn chăm chú lên ruột tam nói sống vẫn là chết ruột tam khói miệng co quắp động mấy lần nói đương nhiên là sống lý kỳ phong nói được đối bàng hoa gật gật đầu bàng hoa tựa hồ mười phần rét bỏ bình thường trực tiếp đem trường thương phía trên ruột tam quàng xuống đối với loại này người không có cốt khí Hắn thật sự là để không nổi hảo cảm gì. Tuổi tam thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Một ngụm tổ huyết phun ra. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi hướng tuổi tam. Hai chỉ khẽ đồng. Mấy đạo kiếm khí sắc bén tiến vào tuổi tam thể nội. Tuổi tam thần sắc lập tức biến đổi. Hắn rõ ràng cảm giác được tiến vào trong cơ thể hắn kia. Mấy đạo kiếm khí tựa như là giữ tờn hung thú bình thường. Ẩm núp tại trái tim của hắn chỗ Hơi không cẩn thận Liền sẽ vô tình chém giết hắn Muốn mạng sống Phải nghe theo ta Đợi đến sự tình kết thúc Ta cho ngươi tự do Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói Tiếp xuống chúng ta đi làm cái gì Bàng hoa có chút hăng hái nói Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Tự nhiên là muốn bắt về thuộc về chúng ta đồ vật Bàng hoa gật gật đầu Nói Vậy chúng ta còn muốn hành hiệp trưởng nghĩa Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ta cảm thấy có thể thực hiện Bàng hoa đôi mắt tại hàn ý đại thịnh Giết người là một loại nghệ thuật Nhất là giết chết những cái kia đáng chết người Bàng hoa trường thương tựa như là một cây bút lông sói đại bút Hắn tại thỏa thích vẩy mực viết Những cái kia nối giáo cho giặc địa đầu xài nhóm tựa như là gặp sát tinh bình thường Trường thương phía dưới Bọn hắn cổ tử vô sinh Người đáng chết chết rồi Những cái kia có thủ lấn ép người thì là đạt được giải thoát, bắt đầu thỏa thích hoan hô. Lý Kỳ Phong một mực chưa xuất thủ, hắn căn bản không kịp xuất thủ. Rốt cục bàng hoa giết tới Hắc Sa Bang trung tâm. Hắc Sa Bang chính là mấy năm này mới là quật khởi thực lực. Nhưng vô luận thủ đoạn vẫn là xử sự, sự phương thức đều là vô cùng tàn nhẫn huyết tinh. Mấy năm này bên trong, Hắc Sa Bang vơ vét vô số tài phú. Hắc xa bang cũng là tại cách này hải khiếu nhai phía trên xây một tòa cung điện. mười phần phồn hoa. Nhìn chăm chú lên tòa đại điện này bàng hoa trong đôi mắt hàn ý càng thêm nồng đậm. Bước ra một bước. Bàng hoa trường thương trong tay đột nhiên nổ bắn ra mà ra trực tiếp là xuyên qua đại điện cửa chính. Thiên hạ kiếm tông 104 chương 2051 không cách nào cử tuyệt mời gần đây giống như khiêu khích cử động không thể nghi ngờ là khơi dậy hắc xa bang lửa giận Trong khoảnh khắc, dày đặc thân ảnh từ đại điện bên trong sông ra. Bàng hoa trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. sải bước hướng phía trước sông ra. Quanh thân lưu chuyển ra cường đại nội lực. Trực tiếp không sợ hãi chút nào sông ra. Trong một chớp mắt kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. hắc xa bang bang chúng đều là trở nên không chịu nổi một kích. Nhao nhao hướng về sau bay ngược mà đi, trùng điệp ngã nhào trên đất, mất đi sức chiến đấu. Bàng hoa tựa như là từ trong địa ngục đi ra tu la tử thần, không người nào có thể chống lại. Lý Kỳ Phong cùng Lý Văn Húc chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Bàng hoa đem dưới chân một người đá ra. Phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra Bay ra thân thể nện ở đại điện chủ vị phía trên Các ngươi là ai một đạo gầm thét âm thanh truyền ra Một người áo đen bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện Bàng hoa không nói tiếng nào trực tiếp vừa xài bước ra thân thể vọt lên Sau đó một cái tấn mánh đá ngang té ra Người áo đen thần sắc kinh biến, hai tay đón đỡ trước người Phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra Người áo đen thân thể nhoáng một cái kém một chút co quắp ngã xuống đất. Bàng hoa sắc mặt bên trong lộ ra một tia nghiền ngấm. Thân thể lần nữa đằng không mà lên. Lại là một cái tấn mánh đá ngang. Thế như thái sơn áp đỉnh. Người áo đen thân thể lần nữa nhoáng một cái đầu gối mềm nhũn, Vẫn là cắn chặt sang quan, ngạnh sinh sinh kiên trì được. Lại đến. Bàng hoa phát ra gầm lên giận dữ. Lần này bàng hoa thân thể phóng lên tận trời, một cước đạp xuống Một cước giẫm tại người áo đen trên bờ vai Lần này Người áo đen trực tiếp quỳ dạp xuống đất Bàng hoa thân thể khẽ động, hai tay lấy lôi đình rót vào tai chi thế đập mà ra Người áo đen thân thể run lên Trong đôi mắt sung huyết Bàng hoa đứng tại người áo đen trước người Người là Hắc Sa Bang Bang chủ bàng hoa lạnh giọng hỏi Nam tử áo đen cảm giác được tầm mắt của mình có chút mơ hồ, ổn định một chút tâm thần, ngữ khí có chút cứng rắn nói: "Ngươi là ai?" Bàng Hoa vừa cười vừa nói: "Ta là gia gia ngươi." Người áo đen thần sắc lập tức trở nên mười phần tức giận. Bàng Hoa cười cười, tay phải vươn ra, trực tiếp đem đâm vào xà ngang bên trong trường thương hấp xả mà đến. Trường thương khẽ động. trực tiếp là truyền qua người áo đen vai, sau đó đính tại thô to trên cây cột. Ta nghĩ lần này ngươi hẳn là có thể thật tốt trả lời vấn đề của ta." Bàng Hoa lạnh giọng nói. Lưu Kiến Hồng bất quá là một tiên thiên cảnh võ giả mà thôi, thế nhưng là hắn lại là có thể ỷ vào Hắc xa Bang uy hiếp đến cáo mượn oai hồn, bốn phía vơ vét tài vật. Lần này Hắn từ Lý Kỳ Phong đám ba người trong tay, không chỉ có phát một món tiền nhỏ, mà lại còn chiếm được một thanh kiếm. Một thanh hắn thấy mười phần bất phàm hảo kiếm. Bất quá! Còn chưa chờ đến hắn hưng phấn hồi lâu. Hắn chính là bị người thật giống như là như chó chết vặn đến Lý Kỳ Phong trước mặt. Lưu Kiến Hùng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình trong ngày thường nhìn thấy cao cao tại thượng bang chủ giờ phút này thế mà giống như gà con đồng dạng bị người trực tiếp dùng trường thương treo ở trên cây cột. Nhìn vô cùng đáng thương cùng hèn mọn. Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, Lưu kiến Hồng vị này tại tầng dưới chót giấy rua sinh tồn tiểu nhân vật lập tức minh bạch sự tình nguyên do. Chỉ sợ hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Lập tức, Lưu kiến Hồng không có chút nào do dự. Đem trên người tất cả tài phú Thậm chí chuẩn bị cho tình nhân Ngọc Trâm đều là đem ra Đem Lý Kỳ Phong kiếm xem như hai tay dơ lên Lưu Hiến Hồng trực tiếp quỳ bò hướng Lý Kỳ Phong Các vị đại gia Là tiểu nhân ta có mắt không biết Thái Sơn Không nên bóc lột các ngươi Thế nhưng là ta cũng là nghe lệnh làm việc Hy vọng các ngươi không nên truy cứu Vòng qua ta cái này một cái mạng chó Lưu Kiến Hồng liên tục dập đầu đập cực kỳ vang. Được rồi, ngươi đi đi. Lý Kỳ Phong cũng là không muốn đi truy cứu cái gì. Lưu Kiến Hồng bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi. Rắn đánh bày tấp. Mấu chốt nhất vẫn là cho hắn chỗ dựa Hắc Sa Bang. Tại chính thức cường đại vũ lực trước đó. Dạng gì thực lực đều là không chịu nổi một kích. ức hiếp hải khiếu nhai mấy năm Hắc Sa Bang bị bàng hoa một cây trường thương triệt để phá hủy. Đây bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Lý Kỳ Phong bọn người có thể làm cũng có như thế. Về phần về sau, vẫn sẽ hay không xuất hiện tại như là giống như là Hắc Sa Bang dạng này bang phái, liền không biết. Một chiếc thuyền buồm từ hải khiếu nhai rời đi. Thuận chảy xuống. Bàng hoa phụ trách lái thuyền. Trên thuyền ruột tam thần sắc hệ hoài, ngồi ở một góc, không nói một lời. Lý Kỳ Phong cùng Lý Văn Húc thì là dựa lưng vào mạn thuyền uống rượu rượu ngon. Một ý niệm trên trời dưới đất. Trần Trần cử tuyệt Tiêu Thiên Du mời, không nguyện ý gia nhập vào thương không điện bên trong. Thế nhưng là Tiêu Thiên Du cũng không từ bỏ. Hiện tại Trần Trần đã là chân nguyên kiếm phái tôn chủ, cách này khiến thương không điện càng thêm không có khả năng từ bỏ Trần Trần. Mềm không được, vậy liền tới cứng rắn. Vừa đấm vừa xoa Cái này từ trước đến nay là thương không điện cách làm Trong đêm tối Thật dài đường đi Trăng sáng tựa như là cảm thấy uy hiếp bình thường Đều giấu ở trong mây trắng Trần trần thân thể rơi xuống đất Sau đó nhanh chóng bắt đầu chạy Bỗng nhiên trong lúc đó Chói mắt ánh đèn không ngừng thắp sáng Đốt sáng lên con phố dài này Trần trần lập tức cảm giác được có chút trói mắt Hắn không khỏi dừng bước Trước mắt phố dài vẫn như cũ Thế nhưng là hắn cảm thấy mãnh liệt sát ý Sát ý càng ngày càng kinh khủng Chính như không có sinh mệnh phố dài Cũng không có tình cảm Chỉ có vô tận băng lánh cùng vô tình đảo mắt tứ phương Trần trần chỉ có thể nhìn thấy trống trải phố dài Cùng kia từng chiếc từng chiếc Cũng rất sống mang theo điểm um tùm dụng khí đèn đuốc Không có vật gì khác nữa. Đuổi giết hắn người không thấy bóng dáng. Thế nhưng là. Trần trần trong lòng không có chút nào hưng phấn tương phản hắn sinh ra một chút bất an. Con phố dài này thật sự là quá an tính. Người đã đến. Một thanh âm truyền ra. Rất nhẹ kết thúc rất ngắn. Trong thanh âm mang theo một tia khàn rộng. Trần trần thấy được một bộ áo trắng. Sau đó hắn thấy được một cây sắc mặt trắng bịch. Hình dáng đột xuất. Toàn thân cao thấp đều giống như mang theo chồng lên cổ quý tộc loại kia phong thái và khí chất người. ngươi là ai trần trần chậm rãi nói. Người trước mắt cho hắn một loại mười phần cảm giác huyền diệu hắn vẫn luôn lặng yên ngồi ở chỗ đó. Trong trước mắt hắc ám. Trong trước mắt ánh sáng. Trong trước mắt giết người. Trong trước mắt chết đi. Đều giống như cùng hắn ngay cả không hề có một chút quan hệ. Thậm chí ngay cả hủy diệt đều giống như cùng hắn đều không quan hệ. Người này không những đối hắn sinh tử tồn vong của mình toàn không quan tâm. Với cái thế giới này là có nên hay không hủy diệt cũng toàn không ý kiến. Hắn duy nhất quan tâm sự tình, giống như chẳng qua là phương xa một cái hư vô mờ mịt cái bóng. Đạo này cái bóng thuộc về Trần Trần. Tối lệnh Trần Trần bất an là hai mắt của hắn. Đôi mắt của hắn bên trong thật sự là quá an tính. An tính mười phần đáng sợ. Tựa như là lỗ đen bình thường. Có thể thôn phệ sạch sẽ hết thầy. Ta là ai không trọng yếu, ta đến là vì ngươi. Người áo trắng chậm rãi nói. Trần Trần nói, ta là không thể nào ra nhập thương không điện. Người áo trắng đáp phi sở vẫn nói, ngươi không thể cự tuyệt bởi vì ta là mộ dung trường An. Thiên hạ kiếm tông 104 chương 2052 sạch sẽ tâm trần trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Mang theo mấy phần cuồng vọng. Nhẹ nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Quyết định của ta tuyệt đối sẽ không phát sinh sửa đổi. Mổ dung trường an gật gật đầu. Tay phải của hắn nhẹ nhàng nhô ra. Động tác rất là nhẹ nhàng trôi chảy ưu mỹ tựa như là đang khiêu vũ. Giờ phút này. Hắn ngay tại mời hắn bạn nhảy. Một chi để tay nhập hắn trong tay. Kia là một chi hoàn mỹ vô cùng tay trắng nón tinh tế. Dưới trời đất bất luận cái gì hình dung mỹ từ ngữ đều có thể dùng tới đều là không cách nào hình dung. Ngay sau đó, Trần Trần thấy được mặt khác một thân ảnh. Người tới mặt một thân áo bào tím. Thân thể cũng là mười phần thon thả. Thế nào xem xét đi phong tình vạn chủng Mang theo loại lệnh người vô pháp kháng cự cũng không cách nào hình dung mị lực Coi như đem nàng giấu ở trong núi vùi sâu vào trong đất cũng sống vậy Nàng loại này mị lực Coi như ngàn ngàn vạn vạn bên trong bên ngoài Cũng sống vậy có thể để ngươi nóng ruột nóng gan Loại này mị lực là mỗi một cách thành thục nam nhân đều có thể cảm giác được Nhưng lại thiên thiên không ai có thể nói được Trần trần cảm giác được tim đập của mình có chút ra tốt Thế nhưng là, cái thứ ba xuất hiện, khoảng cách gần hắn nhất đứng thẳng đối diện với hắn, trần trần mí mắt không khỏi nhảy lên. Người thứ ba cứ như vậy dạng tùy tiện đất đứng đấy. Thế nhưng là vô luận bất luận kẻ nào trông thấy hắn, đều sẽ cảm giác đến người này là không giống bình thường. Người này đến tột cùng có cái gì khác biệt ai cũng nói không nên lời. bởi vì hắn căn bản cũng không có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương. hắn cũng không đột xuất. thế nhưng là nhìn lại có một loại khiếp người uy nghi. hắn cũng không anh tuấn. thế nhưng là nhìn lại phi thường có lực hấp dẫn. cơ thể của hắn mặc dù đã hơi lỏng. thế nhưng là nhìn lại như cũ như thiếu niên mạnh mẽ linh hoạt. người như vậy mới là đáng sợ nhất. trần trần từ trên người hắn cảm thấy một tia áp lực. đang lúc này. Tiêu Thiên Du xuất hiện Tiêu Thiên Du ngồi tại bốn người sơ lên trên ghế trúc Còn đi theo một vị xinh đẹp thiên tiên tỷ nữ Ta tốt chất nhi nếu là ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp Tiêu Thiên Du vừa cười vừa nói Trần Trần lắc đầu Tay phải của hắn chụt vào lưng về sau hộp kiếm Kiếm trong hộp cất mười 13 chuôi hảo kiếm Cùng nhau đi tới Trần Trần chưa hề nghĩ tới muốn xuất kiếm Nhưng là bây giờ hắn không thể không xuất kiếm. Tiêu Thiên Du từ trên ghế trúc xuống tới đứng xa xa nhìn Trần Trần. Trần Trần cũng là đang nhìn hắn. Hai người thần sắc thế mà tất cả đều rất tỉnh táo. Ánh đèn bóng ma khiến cho Tiêu Thiên Du trên mặt hình dáng trở nên cùng Trần Trần đồng dạng rõ ràng đột xuất, góc cạnh rõ ràng. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn còn có chút địa phương khác biệt đó chính là đôi mắt. Con mắt chính là một người tâm linh cửa sổ. Tiêu Thiên Du trong đôi mắt là xảo trá, là ý cười. Trần Trần lại là ngập trời chiến ý. Ngươi nên chết rồi. Mộ Dung Trường An bỗng nhiên lên tiếng nói. Hắn đã nói, không có thể cự tuyệt hắn. Trần Trần không chỉ có là cự tuyệt hắn, còn cự tuyệt chủ tử của hắn. Hắn đã kinh biến đến mức có chút tức giận. Trần Trần đem hộp kiếm để dưới đất, nói cái này muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Khoảng cách Trần Trần gần nhất người thứ ba nhẹ giọng hỏi. Trần Trần không ngôn ngữ, hắn mở ra hộp kiếm. Đây là tốt nhất trả lời nghênh chiến. <cười> ha ha ha! Ta tôn trọng các ngươi bất luận người nào lựa chọn. Tiêu Thiên Du vừa cười vừa nói. Hắn lần nữa ngồi xuống trên ghế trúc. lần này hắn đem kia xinh đẹp thiên tiên tỷ nữ ôm ở trong ngực tới đi trần trần phun ra hai cái chữ sau một khắc kiếm khí đầy phố dài giá rời đói khát đau đầu như nứt bờ môi cũng làm được phát nứt trần trần cảm giác được mình tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nếu không phải kiếm tâm của hắn đầy đủ kiên định chỉ sợ hắn hiện tại đã ngã xuống phố dài bên trong một trận chiến Hắn mười ba kiếm ra hết. Trọng thương mộ dung Trường An đám ba người, nhưng là chính hắn cũng là bị tổn thương. Trọng yếu hơn là Tiêu Thiên Du phái ra càng nhiều sát thủ kia đuổi giết hắn, căn bản không cho hắn mảy may nghỉ ngơi dưỡng thương thời gian. Hắn chỉ có thể đào mệnh, cố gắng đào mệnh. Hiện tại hắn căn bản không biết mình giờ phút này là ở nơi nào càng không biết đây là nhà ai hàng rào chúc nhà ai hoa thổ bỗng nhiên trong lúc đó. Trần trần có chút ngất đi đầu trở nên thanh minh. Hắn nghe được tiếng đàn. không linh tiếng đàn phảng phất như là cùng xương sớm đồng thời từ hư vô mờ mịt ở giữa tràn ra tới. Trần trần cảm giác được mười phần hưởng thụ, hắn dừng bước. mờ mịt tiếng đàn lại giống là phương xa thân nhân kêu gọi. Trần trần nghe thấy tiếng đàn này. Tâm linh lập tức liền lên loại kỳ diệu cảm ứng. Sau đó cả người hắn đều cũng cùng tiếng đàn hóa làm một thể. Giờ khắc này suy nghĩ của hắn bay tán loạn. Giống như giữa thiên địa ngao du đồng dạng. Trần trần căng cứng thần kinh hoàn toàn lỏng. Thình lình nghe tranh một vang. Tiếng đàn đoạn tuyệt. Tiểu trong vườn lại truyền ra tiếng người. Nghĩ không ra ngoài cửa lại có chi âm. Vì sao không tiến vào tiểu tòa trần trần không chút suy nghĩ Liền đẩy Ra cửa xài đi vào Hắn hiện đang khôi phục thanh minh cũng là mười phần mệt mỏi Hắn cần nghỉ ngơi cần phải dưỡng thương Tiểu trong vườn hoa thổ xuông sum xuôn. Có tinh xá ba năm Một cái tóc trắng xóa áo vải lão nhân Đã ở xá dài tiếp khách Trần trần thế mà lấy xá dài đáp lễ Nói Khách không mời mà đến Sao dám lao động tiền bối tự mình đón lấy từ trước đến nay truy cầu tiêu sái Trần Trần cũng không biết vì sao mình sẽ làm ra mình từ trước đến nay khinh bị lễ nghi phiền phức. Lão nhân mỉm cười nói. Quý khách dễ kiếm. Chi âm khó cầu. Nếu không tự mình đón lấy. Chẳng lẽ không phải vô lễ bất kính người. Lại có thể nào học đàn Trần Trần nghĩ nghĩ. Nói. Vâng. Lão nhân nói. Mời. Trong nhã thất cao giường thấp mấy, mấy trên một đàn. Hình thức tao nhã đàn, nhìn đến chí ít đắt là ngàn năm trở lên cổ vật. Hảo cầm. Trần trần tán thán nói. Lão nhân vừa cười vừa nói, bất quá là tục vật mà thôi, chính như ngươi kiếm trong hộp kiếm. Trần trần lập tức mặt lộ vẻ đề phòng chi ý. Lão nhân vừa cười vừa nói. Hộp kiếm tuy tốt, lại là dấu không được bảo kiếm hàn ý. Lão hủ cũng là luyện kiếm chi nhân. Biết được mấy phần. Mong rằng ngươi bỏ qua cho. Trần trần gật gật đầu. Lão nhân cười cười thoát sày lên giường. Ngồi xếp bằng, nói, ngồi. Trần trần lắc đầu. Mặc dù hắn hiện tại mười phần mệt nhọc. Thế nhưng là hắn một mực mệt mỏi. Trên người sơ bẩn huyết tinh. Rất lâu không từng gột dừa. Nhìn xem kia không nhốm bụi trần giường gỗ. Trần trần cảm giác được có chút đỏ mặt Lão nhân tựa hồ là nhìn thấu trần trần tâm tư Nói Quần áo dù bẩn Nhưng là là đáng quý nhất có một viên sạch sẽ tâm Lão hủ cái này nhà nhỏ bên trong mặc dù chỉ có một đàn một mấy Có thể người tiến vào lại không nhiều Hắn nhìn chăm chú trần trần Vừa cười vừa nói ngươi có biết hay không ta vì cái gì xin tiến đến trần trần nói Ta không biết Lão nhân nói, ta tiếng đàn có thể nhìn thấu một người tâm, tâm của ngươi rất sạch sẽ, ta cực kỳ thích. Lão nhân mỉm cười, tay vỗ dây đàn tranh một tiếng, không linh tiếng đàn, lập tức lại chiếm cứ trần trần tâm linh. Tiếng đàn phản phất đã xem hắn lính vào một loại khác thiên địa. Một mảnh an tường tự tại thiên địa, vô cùng dễ chịu, vô cùng hài lòng. Thiên hạ kiếm tông 104 chương 2053 một vòng lại một vòng sát cuộc trần trần hoàn toàn đắm chìm trong mỹ diệu tiếng đàn bên trong. Toàn thân toàn ý trầm tính lại. Giờ phút này hắn trong nội tâm sát ý đã hoàn toàn vứt bỏ. Giờ phút này hắn tựa như là một vị lòng mang thiên hạ nhân từ người. Là thế gian bách tính chịu gian nan khốn khổ mà khổ sở. Tiếng đàn đột nhiên nhất truyền. Giờ phút này trần trần tựa hộ là đứng ở sơn nhạc chi đỉnh. Gió nhẹ quất vào mặt, giữa thiên địa tốt đẹp phong quang đều thu vào đáy mắt bên trong. Một cỗ phóng khoáng chi ý không khỏi từ trần trần trong lồng ngực sinh ra càng ngày càng mãnh liệt càng tốt càng hảo đẳng. Tiếng đàn truyền rất xa. Mấy thân ảnh đứng ở cửa sài bên ngoài. Thế nhưng là... Bọn hắn đang nghe tiếng đàn thời điểm thần sắc đều là trở nên mười phần ngưng trọng, không dám có chút lỗ mãng. Giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi Trần Trần ra. Trần Trần không ra, bọn hắn không dám có chút lỗ mãng. Nơi xa, Tiêu Thiên Du thần sắc trở nên có chút tức giận. Mắt thấy Trần Trần đã là cùng đường mạt lộ, lại là không nghĩ tới đánh bẫy đánh bạ tiến vào đàn giết tiên sinh trong tiểu viện. Kia nhìn như thư giãn nhu hòa, khiến người ta say mê trong đó tiếng đàn bên trong lại là dấu giếm cường đại sát ý. Đàn chữ về sau theo một cái dết tự nhiên không chỉ là hưởng thụ. Dạo bước ở giữa. Tiêu Thiên Du trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy. Đàn dết tiên sinh thế nhưng là đứng hàng võ bình bảng phía trên hàng năm tại thương không điện bên trong hắn có rất cao địa vị. Hiện tại, đàn dết tiên sinh đem Trần Trần mời đi nghe đàn. Tiêu Thiên Du tự nhiên là không nên có mảy may lỗ mãng. Suy nghĩ liên tục Tiêu Thiên Du làm được một chỗ đống đất phía trên trong thần sắc trở nên càng thêm ảo não. Một người tại buông lòng nhất thời điểm cũng là lòng đề phòng thời khắc yếu đuối nhất. Để người say mê tiếng đàn đột nhiên mà biến. Sát ý hiện lên. Trần trần thân thể run lên. Mặc dù hắn buông lòng cảm xúc buông xuống mình tranh vanh sát ý thế nhưng là hắn bẩm sinh lòng đề phòng cũng không biến mất. Tại tiếng đàn phát sinh biến hóa thời điểm thân thể của hắn hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, tay phải một trường bài xuất. Hảo đáng kiếm khí lập tức tại tiểu thất bên trong bộc phát. Tiểu thất trở nên yếu ớt không chịu nổi. Lão nhân ôm lấy trong tay đàn hướng về sau rút lui mà đi. Tiểu thất đang bị hủy đi trong nháy mắt tiêu thiên du đứng thẳng người. Trong ấp nhanh chóng vận chuyển, phòng đoán lấy hết thầy kết quả. Lão nhân trong thần sắc lộ ra mỉm cười. trầm rãi nói. Không sai. Thật sự không tệ. Nếu là hôm nay ngươi có thể sống sót. Như vậy ta rất tình nguyện lại vì ngươi diễn tấu một khúc. Trần trần thân thể khẽ run lên. Giờ phút này. Hắn cảm giác được trong thân thể khí huyết không ngừng dũng động. Hắn thế mà tại trong lúc bất chi bất giác chúng lão nhân sát cục. Đàn dết tiên sinh nhìn thoáng qua tiêu thiên du, nói ta muốn hắn còn sống. Tiêu thiên du gấp vội vàng gật đầu. Sau một khắc, tiếng đàn đột nhiên vang lên đàn xếp tiên sinh đất là không thấy bóng dáng. Trần trần đem hộp kiếm chủ đất. Giờ phút này. Chỉ có kiếm trong hộp kiếm mới có thể cho hắn một loài an tâm cảm giác quyết. Một mực chờ đợi lấy cửa xài chi người bên ngoài giờ phút này trở nên đề phòng. Phố dài bên trong một trận chiến để bọn hắn thấy được trần trần đáng sợ. Tiêu thiên du thủ hạ vẫn lấy làm kiêu ngạo ba đại cao thủ đều là bị thương nặng. Lạc đà gầy cuối cùng so mã đại. Đàn dết tiên sinh mặc dù là đưa cho Trần Trần trọng thương Nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối tại kiêng kỳ lấy Trần Trần kiếm Giờ phút này Trần Trần còn chưa mở ra đặt ở trước người hắn hộp kiếm Nếu là một khi mở ra Không thể nghi ngờ là mở ra chiếc hộp ban đo ra Bọn hắn đối mặt chính là kinh khủng kiếm mang một vị áo đen đại hán sâu quai nón rút tay ra bên trong đao Hắn đem đao chỉ hướng Trần Trần trong đôi mắt vô cùng chuyên chú tràn ngập sát ý trần trần yên tĩnh đứng vững hai tay của hắn chống hộp kiếm trong thần sắc vô cùng bình tĩnh đại hán dâu oai nón chậm rãi hướng phía trước đi ra một bước động tác của hắn rất là nhẹ nhàng đầu tiên là mũi chân rơi xuống đất sau đó mới là gót chân chứng thực cùng lúc đó cái khác ba người cũng là đao kiếm ra khỏi vỏ chuẩn bị xuất thủ Trần trần yêu nguyên đứng vững mặt không biểu tình Giờ phút này Hắn nhìn chăm chú lên trầm rãi dựa vào hướng ở giữa đại hán dâu oai nón Khoảng cách càng ngày càng gần Đại hán dâu oai nón dừng bước Hắn cũng là trà trộn giang hồ nhiều năm cao thủ Dựa vào một tay xuất thần nhập hóa đao pháp Đạt được tiêu thiên du ưu ái Trải qua sinh tử Thân kinh bách chiến Giết người vô số đại hán dâu oai nón có vượt qua thường nhân nhẫn lại cùng chấn định. Y giờ phút này hắn cách trần trần ba bước xa. cách này trong vòng ba bước hắn đủ để sử xuất mạnh nhất đao pháp. bất quá bây giờ thời cơ còn chưa thành thục. cơ hội này cần cách khác ba người đến sáng tạo. đợi không được thời cơ liền tuyệt không xuất thủ. giờ khắc này hết thảy tất cả đều hoàn toàn đứng im thậm chí ngay cả gió đều đã dừng lại. Ba người khác đều là trên mặt vẻ ngưng trọng. Đại hán sâu quai nón mũi đao có chút hướng lên trên vẩy một cái. Một hạt to như đậu nành mồ hôi, dọc theo mũi, từ lớn trên mặt của hắn lưu lạc. Hắn không có đưa tay đi lau. Cả người hắn đều đã như dây cung kéo căng. Hắn không nghĩ ra ba người này vì cái gì có thể như thế bảo trì bình thản. Cũng mình đã không giữ được bình tĩnh. Đột nhiên hỏi. Lại không có thể kéo dài thời gian. hắn tải thừa cơ khôi phục thương thí. Ba người khác nghe vậy tựa như là tâm hữu linh tây bình thường đồng thời khẽ động từ phương hướng khác nhau chỗ đứng. Tứ phương chỗ đứng. Trần trần vô luận từ phía kia xuất thủ đều là sẽ gặp phải những phương hướng khác ám sát. Trần trần yêu nguyên yên tĩnh đứng vững. Giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh đồng giảng. Đại hán dâu oai nón lần nữa chậm rãi bước ra nửa bước. Ba người khác cũng là riêng phần mình bắt đầu hành động. Trần Trần cảm thấy sát khí mãnh liệt. Cái này một đạo sát khí đến từ sau lưng của hắn. Một vị nam tử đứng thẳng ở phía sau hắn. Đạo Trang huyền quan. Trường thân ngọc lập. Mặt tái nhợt trên khói mắt hất lên. Mang theo loại không nói ra được ngạo khí. Hai đầu cơ hồ tiếp dính liền nhau mày dầm ở giữa. Lại phảng phất tràn đầy cừu hận. Nam tử chợt nhìn cho người cảm giác giống như là tang môn thần đồng dạng. Trần trần vuốt ve hộp kiếm. Đột nhiên trong lúc đó. Phía sau đạo bào nam tử đột nhiên mà động kiếm trong tay hắn nhanh như bôn lôi ám sát hướng trần trần hậu tâm. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Trần trần vẫn là mở ra hộp kiếm. Một thanh kiếm tiến vào trong tay của hắn. Trở tay một kiếm. Quả quyết vô cùng. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Xong kiếm gặp nhau. Đạo bảo trong tay nam tử kiếm trực tiếp đứt làm hai. Tay nắm lấy một nửa kiếm gãy. Đạo bảo nam tử tiếp tục để lên. Kiếm pháp của hắn mười phần kỳ vừa cay độc tốc độ phản ứng nhanh chóng càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trần trần đưa lưng về phía hắn lại là ứng phó thành thảo điêu luyện. Bỗng nhiên ở giữa một đạo hàn quang hiện hiện. Trần trần hướng về sau thối lui ra khỏi một bước Đảo bảo nam tử thân thể bị đánh bay Lồng ngực của hắn phía trên Vai phía trên Trên cánh tay trái đều có một chỗ hiếm thương Tại lý kỳ phong rút lui đồng thời Một mực tại tìm cơ hội lạc má đại hán đột nhiên mà động Xúc thế thật lâu rốt cuộc sử xuất trí mạng sát chiêu phong tuyết ba đao Bỗng nhiên trong lúc đó cường hoành đao mang càn quấy mà ra Đối với mình một chiêu này đại hán dâu oai nón có tuyệt đối tự tin. Thiên hạ kiếm tông 104 chương 2054 phản sát đã từng. Đại hán dâu oai nón ì vào một chiêu này chém giết trong giang hồ vô số cao thủ. Bất quá. Lần này. Đại hán dâu oai nón trung quy là tính sai. Tại đao của hắn rơi thẳng hướng trần trần trên đầu lúc. Trần trần kiếm đã phát sau mà đến trước. vô tình xuyên thủng đại hán dâu oai nón cổ họng trần trần một kiếm chém giết đại hán dâu oai nón trong nháy mắt này đứng ở trần trần bên trái nam tử động hắn tướng mạo mười phần phổ thông hỗn đến trên đường cách trong đám người sẽ không khiến cho bất kỳ chú ý bất quá tại thời khắc này hắn mười phần quả quyết hắn biết hắn cơ hội đã tới đại hán dâu oai nón thực lực rất mạnh trần trần một kiếm đoạt mệnh nhìn như hời hợt kỳ thực lại là đã dùng hết toàn bộ khí lực áp đảo lạc đà thường thường là lực lượng cuối cùng nam tử hiện tại bắt lấy hoàn mỹ nhất thời cơ xuất đao cơ hội tốt vừa mất liền vĩnh viễn không lại đến cùng lúc đó sau lưng của hắn đảo bảo nam tử cũng là xuất thủ hắn đem trong tay kiếm gãy ném mà ra đây là vì phân tán trần trần lực chú ý Tướng mạo phổ thông nam tử người nhẹ như yến trùng điệp kiếm ảnh lập tức bao phủ hướng trần trần. Hắn dùng vốn là trường kiếm, từ chuôi kiếm chí kiếm nhọn, dài không quá ba thước chín tấc Trần trần chuyển bỗng nhúc nhích kiếm trong tay mình. Giờ phút này, hắn có thể tin cậy chỉ có kiếm trong tay. Giờ phút này hắn nắm lấy kiếm trong tay. Nhạc công có được trên đời này tốt nhất đàn. Một họa sĩ đạt được tốt nhất thuốc màu. Đối mặt với nam tử kiếm Trần trần tại một khắc cuối cùng xuất thủ Trong tay nam tử kiếm còn như như độc xà đâm tới khoảng cách cổ họng đã không kịp ba tấc. Đây là hắn tổ lực đát lâu một kiếm Một kiếm này lúc đầu tuyệt đối chuẩn xác mà trí mạng Thân động, xuất thủ, ám sát, mỗi một bước hắn đều đã tính được cực kỳ chuẩn Đáng tiếc hắn vẫn là tính sai Tại một khắc cuối cùng xuất thủ Trần Trần trực tiếp dùng đơn giản trường kiếm hoàn cản phương thức hóa giải hắn sát chiêu. Mũi kiếm của hắn lộ tại trên thân kiếm. Có lẽ là lực lượng thực sự quá mức kinh khủng. Mũi kiếm trực tiếp bị bẻ gãy. Trong nháy mắt này, Trần Trần kiếm trong tay động thân kiếm đột nhiên khẽ động. Trực tiếp là quất vào nam tử phần EO. Phần EO chính là một người phát lực bộ vị mấu chốt. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra thân thể của hắn hướng về sau rút lui mà đi Trần trần Thuận thế khẽ động Một kiếm điểm ra Nhanh như thiểm điện Nam tử hai mắt không khỏi chừng lớn Hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi Dưới gầm trời này lại có thể có người kiếm sẽ mau như vậy Không có chút nào do dự Nam tử thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi Mũi kiếm tiếp xúc đến nam tử thân thể mũi kiếm chấn động hắn lập tức liền cảm giác được một loại kỳ dị chấn động từ thân kiếm truyền vào tay của hắn tay của hắn vai của hắn sau đó hắn phảng phất lại cảm thấy có trận gió thổi lên giờ phút này trần trần kiếm trong tay dường như đã hóa thành một trận gió nhẹ nhàng hướng hắn thổi đi qua hắn thấy được kiếm quang cũng có thể cảm giác được trận này gió nhưng lại hoàn toàn không biết như thế nào né tránh chống đỡ Gió thổi tới thời điểm có ai có thể né tránh được lại có ai biết gió là từ nơi đó thổi tới sau một khắc Sắc bén kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn mãnh liệt kiếm khí càn quét mà ra Trực tiếp vô tình xóa bỏ nam tử sinh cơ Trong nháy mắt liên sát hai người Trần trần có thể nói là đã dùng hết toàn bộ khí lực Kiếm trong tay có chút rủ xuống Kiếm khí rét lạnh Tựa như là núi xa chi đỉnh trên triền miên cắt không thay đổi băng tuyết Cho dù là không cách nào chạm đến nó Liền có thể cảm giác được loại kia kim nhọn hàn ý Làm ngươi huyết dịch cùng cốt tủy đều lạnh thấu Kiếm vốn chính là lạnh Thế nhưng là chỉ có cao thủ chân chính trong lòng bàn tay kiếm Mới có thể phát ra loại này rét lạnh kiếm khí Trần trần ánh mắt đảo qua hai người khác Một vòng ý cười lộ ra Các ngươi còn muốn thử một lần Trần Trần lên tiếng hỏi. Hai người khác thần sắc trở nên rất là khó coi. Thế nhưng là, bọn hắn không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Trần Trần kéo lấy thân thể bị trọng thương. Có thể chém giết hai vị này cao thủ thật sự là thật là đáng sợ. Thế nhưng là một lực lượng cá nhân trung quy là có hạn Bọn hắn hiện tại không cách nào chắc chắn Trần Trần còn có lực đánh một trận. ngươi đã không có khí lực đi đạo bảo nam tử bỗng nhiên lên tiếng nói trần trần lần nữa cười cười lại là không có lên tiếng môi của hắn đã khô nứt tựa như là trên ngọn núi đã bị phong hóa rùa lê nham thạch mặt của hắn cũng giống là như là nham thạch một điểm biểu lộ đều không có đạo bảo nam tử trong đôi mắt nhiều mấy phần vui sướng hắn giống như có lẽ đã xác định trần trần đã kiệt lực Hắn hiện tại đứng ở trần trần phía sau chính là tay thời cơ tốt nhất. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh hiện lên. Đạo bào nam tử thần sắc biến đổi. Hắn cảm giác được cổ họng của mình chỗ có một tia băng lãnh. Ánh mắt rủ xuống. Hắn thấy được một thanh kiếm. Mũi kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn phía trên. Chuôi kiếm giữ tại trần trần trong tay. Chuôi kiếm này chỉ cần lại hướng phía trước đâm một tấc. Chắc chắn vô tình xuyên qua cổ họng của hắn Máu của hắn liền chắc chắn chảy hết Thế nhưng là Trần Trần chỉ là đem mũi kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn Lại không đồng tính Đạo bảo nam tử trong lòng lập tức sinh ra nghi hoặc, Hắn một kiếm này vì cái gì còn không đâm ra đi Hắn còn đang chờ cái gì ngươi Đạo bảo nam tử muốn ngôn ngữ Thế nhưng là Trần Trần tựa hồ căn bản không muốn nghe hắn ngôn ngữ Thân thể khẽ động. Sắc bén mũi kiếm trực tiếp vô tình cắt cổ họng của hắn, sau đó quét ngang phía bên phải mới. Qua trong giây lát, một kiếm giết hai người. Đạo bào nam tử hai mắt chừng lớn. Nhìn chăm chú lên trong cổ họng không ngừng phun ra máu tươi. Trong thần sắc đều là không dám. Trần trần kiếm rút ra. Hắn vừa rồi không vội ở giết chết đạo bào nam tử, vì chính là để mặt phải nam tử buông xuống lòng đề phòng. chỉ có như vậy hắn thời cơ. Trần Trần tựa hồ tạm thời an toàn. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn kịch liệt ho khan, hô hấp rất là gấp rút, thậm chí là phun ra máu tươi. Trần Trần thật đến nỏ mạnh hết đà. Ta tốt chất tử, ngươi cần gì phải như thế đâu? Tiêu Thiên Du uyển giống như ố Linh xuất hiện, Trần Trần cứng ép đè xuống trong thân thể lăn lộn khí huyết. chậm rãi nói. Ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào Tiêu Thiên Du vừa cười vừa nói Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu trần trần thần sắc bình tĩnh nói Ta tự nhiên là có thể kiên trì đến cuối cùng Tiêu Thiên Du lắc đầu Nói Ta suy nghĩ chuyện chỉ sợ là không có đơn giản như vậy a đập mạnh lấy bước chân thư thả Tiêu Thiên Du tựa như là một cái đắc thắng thiết công gây Đi đến trần trần trước mặt tại diếu võ dương oai Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà Cần gì phải như thế đau khổ trèo chống đâu còn sống chẳng lẽ không tốt sao trần trần tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói Ta quyết định sự tình không cách nào cải biến Tiêu thiên du thần sắc nói nghiêm túc Đều nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt Ngươi là sao như thế bướng bỉnh đâu mặc dù ngươi đối với thương không điện tới nói Có rất trọng yếu tác dụng Thế nhưng là sự kiên nhẫn của chúng ta cũng là có hạn Không muốn bởi vì ngươi bướng bỉnh mà ném đi mạng của mình Trần trần nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên Du Cười nói Ta muốn biết ngươi là từ đâu tới làm sao lớn Tự tin Tiêu Thiên Du chậm rãi nói Tự tin tự nhiên là tới từ thực lực cường đại Thiên hạ kiếm tông 104 chương 2055 Trùng hợp sự tình Tiêu Thiên Du thần sắc phát sinh một tia biến hóa Trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Trần Trần. Hắn cũng không cho rằng hiện tại Trần Trần còn có lưu có hậu thủ. Chầm mặt một chút. Lạnh giọng nói. Gia nhập vào thương không điện bên trong. Như thế nào Trần Trần cười cười. Đôi mắt của hắn bên trong toát ra một tia đau đớn. Luôn phiên huyết chiến đã khiến cho hắn bị thương rất nặng. Thậm chí hắn ngay cả đơn giản nhất cười đều là rất khó làm được. bởi vì cười sẽ khiên động bắp thịt trên mặt tự nhiên cũng sẽ khiên động thương thế của hắn trần trần chỉ là cười cười thế nhưng là tiêu thiên du lại là đạt được rất nhiều tin tức hiện tại trần trần chính như năm đó trần lưu vương bình thường cố chấp tới cực điểm cho dù là kiếm chỉ tại cổ họng của hắn phía trên hắn cũng là không nguyện ý cải biến chủ ý của mình tiêu thiên du nhíu mày Đây là hắn một cái thói quen, mỗi khi hắn bắt đầu suy nghĩ một việc thời điểm lông mày của hắn liền xếp nhăn lại. Trần Trần một mực đứng yên. Đối với hắn mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là mười phần chân quý. Hắn cần phải nắm chặt thời gian đến khôi phục nội lực. Điều dưỡng thương thế. Tiêu Thiên Du lông mày giãn ra. Vì để cho Trần Trần khuất phục. Hắn nhưng là hao phí không ít tâm huyết. Hắn nuôi dưỡng sang hồ cao thủ cũng đều là tại trần trần thủ hạ bị thiệt lớn Hôm nay còn có bốn vị chết thảm Cách này khiến hắn không thể nào tiếp thu được Cho tới bây giờ liền không có bỏ dở nửa chừng sự tình Tiêu Thiên Du là không thể nào đơn giản như vậy từ bỏ Hiện tại liền là hắn tốt nhất thời cơ Ta tốt chất nhi Ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng đến cùng muốn hay không thêm thương không điện Tiêu Thiên Du cười hít mắt nói Trần trần chậm rãi lắc đầu Tiêu thiên du trong thần sắc ý cười lập tức biến mất Trong chốc lát bước ra một bước tiêu thiên du hữu quyền ném ra Nắm đấm của hắn cầm rất có ký xào Ngón giữa khớp nối có chút nhô lên Dạng này khiến cho nắm đấm của hắn trống sống tăng lên rất nhiều uy lực Trần trần hai mắt nheo lại Hàn quang nheo lại Hắn hiện tại thật là đến nỏ mạnh hết đà thậm chí hắn ngay cả dơ lên kiếm lực lượng đều không có. Tiêu thiên du này một đám rất có mấy phần dậu đổ bìm leo ý tứ. Bất quá. Hắn giờ phút này có thể làm cũng chỉ có như thế thôi. Tiêu thiên du nắm đấm đánh tới hướng trần trần phần bụng. Hắn một quyền này cực kỳ dùng làm dùng. Có thể nói là lửa cháy đổ thêm dầu khiến cho trần trần trở nên càng thêm suy yếu bất lực phản kháng. Sau một khắc Tiêu Thiên Du thần sắc bỗng nhiên biến đổi Hắn cảm giác được nắm đấm của mình tựa như là nện ở một khối gang phía trên Cũng không phải là trần trần phần bụng Ánh mắt nhìn lại Tiêu Thiên Du thấy được một thanh kiếm Một thanh cổ phát tang thương Lại là tản mát ra vô tận hàn ý kiếm Kiếm khí bức người Tiêu Thiên Du lập tức thần sắc biến đến vô cùng khó coi Là ai Tiêu Thiên Du trầm giọng hỏi Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động xuất hiện tại trần trần bên người Trong thần sắc Mang theo mỉm cười Lý Kỳ Phong chậm rãi nói tình huống của ngươi tựa hồ là vô cùng không tốt Trần trần gật gật đầu Lý Kỳ Phong nói yên tâm ta tới Trần trần chậm chậm thở dài ra một hơi Ngươi là ai tiêu thiên du một mặt đề phòng mà hỏi Lý Kỳ Phong cười hỏi ngược lại Vậy ngươi là ai, Tiêu Thiên Du trong thần sắc nhiều mấy phần ngạo nghễ. Nói khẽ, "Ta là Thần Vương phủ phủ chủ." Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức gia tăng mấy phần nghiền ngẫm, chậm rãi nói, "Thần Vương phủ phủ chủ, cái danh này thật sự chính là không nhỏ a." Tiêu Thiên Du trầm giọng nói, "Ngươi bây giờ rời đi còn kịp." Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên Du, nhẹ nói, Nếu là ta không rời đi đâu Tiêu Thiên Du thần sắc âm trầm nói Nếu là ngươi không rời đi Như vậy ngươi chính là ở chỗ thần vương phủ đối đầu Ngày sau ngươi đem sẽ gặp phải thần vương phủ vô cùng vô tận truy sát Không chết không thôi Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói Cứ như vậy sao Tiêu Thiên Du trong giọng nói càng thêm mấy phần hàn ý Nói Dĩ nhiên không phải dạng này Hôm nay ta là tại vì thương không điện làm việc. Nếu là ngươi nhất định phải nhục tay. Như vậy cũng là tại đối địch với thương không điện. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Tiêu Thiên Du hai mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong ré mắt nhìn một chút trần trần. Lại nhìn về phía Tiêu Thiên Du. Nói. Thật sự là xin lỗi cực kỳ. Cái này người đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ngươi không thể giết hắn. Tiêu Thiên Du nói, ta không giết hắn. Lý Kỳ Phong nói, đã ngươi không giết hắn, như vậy ngươi bây giờ có thể rời đi. Tiêu Thiên Du thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Chậm rãi nói. Nhìn đến ngươi là quyết định muốn đối địch với ta rồi Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Nếu là ngươi cho rằng như vậy cũng không sao. Tiêu Thiên Du lạnh giọng nói, ngươi đang tìm cách chết. Lý Kỳ Phong nói. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền sẽ rời đi Tiêu Thiên Du nói Cái gì ý tứ Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ngươi căn bản không có lực lượng đến ứng đối ta Làm gì lại cáo mượn oai hùng đâu vô luận là thần vương phủ cũng tốt Vẫn là thương không điện cũng tốt Đều là nước xa không cứu được lửa gần Tiêu Thiên Du thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói thừa dịp ta bây giờ còn chưa có thay đổi chủ ý, ngươi rời đi còn kịp. Tiêu Thiên Du trong đôi mắt lộ ra một tiếng không cam lòng, nhìn thoáng qua trần trần, lên tiếng nói, ngươi sẽ hối hận. Lý Kỳ Phong nói, thật có lỗi, hôm nay thế nhưng là để ngươi thất vọng. Tiêu Thiên Du quay người rời đi. Trần trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười thân thể mềm nhũng, mới ngã xuống đất. Đợi đến Trần Trần tỉnh lại lần nữa lúc sau đã là ngày thứ ba sáng sớm. Mở ra hai mắt, nhìn xem xa lạ bốn phía, Trần Trần đột nhiên xoay người ngồi dậy. Cái hộp kiếm của ta đâu Trần Trần theo bản năng nói. Bất quá. Rất nhanh, hắn thấy được đặt ở bên tay phải hộp kiếm. Thở dài ra một hơi. Trần Trần trong lòng lập tức an định mấy phần. Đứng dậy xuống giường. Trần Trần kém một chút ngã nhào trên đất. Thân thể của hắn vẫn là mười phần suy yếu trong đan điền một mảnh hư vô. Thân thể đứng vững. Chính gặp Lý Kỳ Phong đẩy cửa tiến vào. Nhìn xem đứng thẳng Trần Trần. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ta còn tưởng rằng ngươi còn phải lại hôn mê mấy ngày đâu Trần Trần cười nói. Lần này ăn cứu mạng. Ta nhớ ở trong lòng. Lý Kỳ Phong khoát khoát tay, nói ta cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Trần Trần nói. Vô luận như thế nào cũng tốt, phần ăn tình này ta phải nhớ." Lý Kỳ Phong nói. "Ngươi làm sao đắc tội thần vương phủ Trần Trần vừa cười vừa nói, "Thần vương phủ bất quá là mặt ngoài lâu la mà thôi, chân chính là Thương Không Điện." Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra đắc là nghi hoặc. Trần Trần nói Thương Không Điện muốn ta thành là một phần của bọn hán tử, ta cự tuyệt." Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, lên tiếng nói May mắn ngươi cử tuyệt, nếu không ngươi ta hiện tại liền là địch nhân. Chuyện gì xảy ra trần trần gấp giọng hỏi. Lý Kỳ Phong thêm rực rỡ bình tĩnh nói. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nói tóm lại. Tại rất nhiều sự tình phát sinh về sau. Ta liền là trở thành thương không điện tử định. Trần trần lông mày bên trong nhăn lại, nói, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn thương không điện nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Thiên Hạ Kiếm Tông 104 chương 2056 vì đó sâu xa Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Lính giáo. Tại La Đông Quận thời điểm. Hắn cùng yểm nguyệt bảo vốn không an oán. Thế nhưng là người bảo chủ kia lại là trong một đêm thay đổi chủ ý. Bày ra liên hoàn sát cục. Ở trong đó chỉ sợ là không thiếu được thương không điện nguyên nhân. Trần trần trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc Nói, chẳng lẽ ngươi đã cùng thương không điện giao thủ Lý Kỳ Phong nói Xem như thế đi Trần trần trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang Lạnh giọng nói Thương không điện thật là ghê tởm Cơ hồ là vô khổng bất nhập Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Không sao Thương không điện thế nào xem xét hoàn toàn chính xác kinh khủng cường đại Thế nhưng là đuôi to khó vẫy Đợi đến chúng ta đưa nó cành lá toàn bộ cắt đi về sau. Tự nhiên là cũng chính là như vậy. Trần trần nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói cũng đúng. Đã như vậy, thần vương phủ dám truy sát ta tự nhiên cũng là muốn tiếp nhận ta trả thù. Hiện tại trần trần thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Hắn là chân nguyên kiếm phái tôn chủ. Hắn tự nhiên là có thể điều động chân nguyên kiếm phái thực lực tới đối phó thần vương phủ. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu Nói Nếu là đã vạch mặt Tự nhiên cũng là không cần khách khí nữa cái gì Bất quá ngươi bây giờ là cần gấp nhất Vẫn là dưỡng tốt thương thế của ngươi Trần trần cười gật gật đầu Thật là phế vật Thần vương phủ bên trong Một đạo gầm thép âm thanh truyền ra Tiêu thiên du thân thể đứng vững Trong thần sắc có chút thấp thỏm Trên trán lại là diễn ra tinh tế mồ hôi Trước mặt hắn trên vế Ngồi một vị mặt nạ màu đen nam tử Giờ phút này kia dưới mặt nạ trong đôi mắt tựa hồ tại phun lửa Ngươi thế nhưng là biết ta vì để cho đàn giết tiên sinh xuất thủ phí đi bao lớn tâm tư Ngươi lại là bạc bạch lãng phí tốt như vậy thời cơ Để trần trần bình yên vô sự rời đi Dưới mặt nạ lần nữa truyền ra văng lãnh ngôn ngữ Tiêu thiên du trên trán Mồ hôi bắt đầu rơi xuống, thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong lộ ra một chút hoảng hốt. Lúc đầu sự tình có thể thành công. Lại là không nghĩ tới nửa đường giết ra một cách Lý Kỳ Phong, hắn nhất định phải nhúc tay, ta cũng vô pháp ngăn cản. Tiêu Thiên Du nhẹ nói. Giờ phút này, hắn chỉ có thể lựa chọn để họ Thủy Đông dẫn, để Lý Kỳ Phong đến gánh chịu một chút lửa giận. Lý Kỳ Phong. Lại là Lý Kỳ Phong thật là ghê tởm. Làm sao sự tình gì đều có cái bóng của hắn. Mặt nạ màu đen phía dưới, ngữ khí sâm nhiên. Tiêu Thiên Du tiếp tục kiên trì nói. Kia Lý Kỳ Phong cùng Trần Trần quan hệ chỉ sợ không đơn giản. Lúc ấy Lý Kỳ Phong lựa chọn che chở Trần Trần thái độ thế nhưng là mười phần kiên quyết. Nếu là bỏ mặt bọn hắn tự do phát triển. Chỉ sợ Trần Trần chỉ có thể cùng thương không điện càng đi càng xa. Đến lúc đó cùng bọn hắn hai người liên thủ tiếp Sợ là chúng ta liền có phiền phức ngập trời Mặt nạ màu đen nam tử xa vào đến trong trầm mặt Tiêu thiên du ngôn ngữ không phải là không có đạo lý Cái này trần trần thật sự chính là mềm không được cứng không song a. Bất quá hắn cũng là người Chỉ cần là người Như vậy thì khẳng định có nhược điểm Đắt lại nhược điểm Như vậy chúng ta liền có thể tới đối phó hắn dưới mặt nạ ngôn ngữ không có chút nào cảm xúc tựa hồ là lửa dẫn đá tiêu tiêu thiên du âm thầm thở dài một hơi sờ soạng một cái trên trán mồ hôi ta nhớ được trần trần còn có một người muội muội trần thủy hổ mặt nạ nam tử bỗng nhiên lên tiếng hỏi tiêu thiên du gật gật đầu nói không sai trần lưu vương hết thảy đều là từ trần thủy hổ kế thừa Dưới mặt nạ lập tức truyền ra ý cười, nói bắt lấy trần thủy hổ, hắn liền là trần trần nhược điểm. Tốt, ta lập tức phái người đi làm. Tiêu Thiên Du lên tiếng nói. Lần này cần làm tốt, nhưng tại đừng để ta thất vọng. Mặt nạ nam tử đột nhiên biến mất thanh âm của hắn lại là truyền vào Tiêu Thiên Du trong tay. Tiêu Thiên Du thở dài ra một hơi đặt mông ngồi vào trước mắt trên ghế, cả người tựa như là mệt mỏi tê liệt đồng dạng. Sau một lát, Tiêu Thiên Du tựa hồ rút cuộc trầm lại. Người tới. Tiêu Thiên Du trung khí mười phần cùng lúc trước như vậy khúm núm hoàn toàn không giống. Một tướng mạo vũ mị tì nữ tiến vào trong thư phòng. Tiêu Thiên Du trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia tham lam đem nữ tử một thanh kéo đến trong ngực của mình. Ai nha Đau nhức. Nữ tử phát ra một tiếng không vui. Tiêu Thiên Du thần sắc lập tức trở nên âm trầm. Một tay lấy nữ tử đẩy lên trên mặt đất Kéo xuống bên hông đai lưng Điên cuồng quật Trong thần sắc cực điểm điên cuồng Giờ phút này Hắn đang phát tiết từ mặt nạ nam từ trước mặt tiếp nhận khuất nhục Chiến tranh vốn chính là tàn nhẫn vô tình Hách liên bột bột một người tính tỏa tại địch nhân thi thể trồng chất trên núi nhỏ Trong thần sắc có chút giã rời Một trận chiến này Thắng lợi thuộc về người trong thảo nguyên Thế nhưng là, người trong thảo nguyên cũng là trả giá nặng nề. Cái này đại giới để người có chút khó mà tiếp nhận. Thiết cốt kỵ binh toàn bộ chiến tử. Hắn thân để để hách liên trường phong thân chịu trọng thương. Nếu không phải tại một khắc cuối cùng, khiếp tiết quân trùng sát mà đến chỉ sợ thắng bại thật khó mà dự đoán. Cách đó không xa. Mang hồng vũ chết mà không ngã. Trong tay của hắn nhuốm máu trường thương chủ đất trong thần sắc. sát ý yêu nguyên mười phần. Hách liên bột bột chậm rãi đứng người lên. nhìn xem thiên thịnh đế quốc rút lui bụi đất. trong thần sắc sát ý trở nên khó mà phục thêm. muốn giết chết địch nhân liền muốn so địch nhân áp hơn cái này phe trắng thật sự chính là ứng câu nói này a. thôi tiên sinh xuất hiện tại hách liên bột bột bên người, nhẹ nói. hách liên bột bột mặc dù đỉnh lấy thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ tên tuổi. Nhưng là yêu nguyên không cách nào che giấu hắn là một giới vũ phu thực chất. Vũ phu an hiểu là nắm đấm, là vũ lực cũng không phải là trí lực. Một trận chiến này, nhìn như là người trong thảo nguyên lấy. Được thắng lợi trên thực tế chính là phe trắng hy vọng. Người trong thảo nguyên sức chiến đấu đích thật là kinh khủng. Mã chiến càng là vô địch thiên hạ. Thế nhưng nhân số trung quy là có hạn. Căn cứ truyền đến mật báo... Giờ phút này còn có một chi mười vạn người đại quân đang đuổi đến trên đường tiếp viện. Quét ngang xung quanh tiểu quốc về sau thiên thỉnh đế quốc chỉnh hợp đại lượng binh lính. Hiện tại, phe trắng chọn lựa liền là phương thức tàn nhẫn nhất, giết địch 800, tự tổn 1.000. Kết cuộc này thiên thỉnh đế quốc tiếp nhận lên thế nhưng là người trong thảo nguyên liền chưa hẳn. Hách liên bột bột những mày, lên tiếng nói cái này phe trắng đích thật là đủ hung áp. Thôi tiên sinh gật gật đầu. Nói. Lần này phe trắng dựa vào hổ lang thành có thể tới ngăn chặn thế công của chúng ta. Lại là trận đánh ác liệt a khách liên bột bột lộ ra một tia giữ tờn ý cười. Nói. Lần tiếp theo ta tự mình trèo lên thành. Thôi tiên sinh nói. Như thế không cần. Lão khả hãn để cho ta tới nói cho ngươi. Ngươi đắt hai trận chiến. Cũng hoàn toàn chính xác vất vả. Đến hậu phương thật tốt tu dưỡng một phen. Công thành sự tình từ triệu đào để hoàn thành. Hách liên bột bột thần sắc không khỏi biến đổi, có chút tức giận nói triệu đào, tên phế vật kia. Có thể đặt xuống hổ lang thành trận đánh áp liệt thôi tiên sinh nói khẽ. Cái này ta không biết. Bất quá ta biết trong tay của hắn có một chi mười vạn người đại quân. Có thể thay người trong thảo nguyên dũng sĩ đi chết. Thiên Hạ Kiếm Tông 104 chương 2057 không cần khách khí trong nháy mắt. Ba ngày thời gian trôi qua. Trần Trần Thương Thế cũng là khôi phục bảy tám phần. Dừng lại mấy ngày lý kỳ phong bọn người tự nhiên cũng là đến rời đi thời điểm. Bất quá. Một phong thư truyền đến Trần Trần trong tay. Tin đến từ thần Vương Phủ. Nội dung tự nhiên cũng là mười phần giới thiệu vắn tắt nếu là muốn để Trần Thủy hổ sống. Như vậy trần trần tự mình đi thần vương phủ đến đổi Khi nhìn rõ nội dung trong thư thời điểm Trần trần quanh thân lập tức bộc phát ra cường đại túc sát chi khí Đem tin thật chặt nắm Chầm rãi nói Thần vương phủ thì là đang tìm cách chết Lý Kỳ Phong đuôi lông mày hơi nhíu Không để lại dấu vết rời khỏi trong phòng Bàng hoa theo sát lấy ra Tông chủ là tại do dự sao bàng hoa trực tiếp lên tiếng hỏi Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía bàng hoa, lại là không nói tiếng nào. Bàng hoa nhẹ nói. Trần Trần hiện tại là Trần Nguyên kiếm phái tôn chủ. Thần vương phủ như thế xây dưa không ngớt. Trần Trần nghĩ đến là đối thần vương phủ khai chiến. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Ngươi là ý tưởng gì bàng hoa vừa cười vừa nói. Hiện tại kiếm tôn nhìn như cường đại. Kỳ thực bất quá là trăng trong nước. Hoa trong gương mà thôi. Muốn đứng vững gót chân. Chỉ có thể cùng cách khác tông môn bện thành một sợi dây thừng. Chân nguyên kiếm phái liền là một cách lựa chọn tốt. Chí ít, Trần Trần còn tính là cùng ngươi trợp mắt. Lý Kỳ Phong nói cái này đích xác là một ý định không tồi. Cho dù là chính tiêu thiên du cũng là không nghĩ tới, mình một loạt cử động sẽ cho thần vương phủ mang đến tai họa ngập đầu. Đợi đến hắn tại thần vương phủ bên trong nhìn thấy trần trần thời điểm. Cũng là chờ được chân nguyên kiếm phái cùng kiếm tông 32 tên cao thủ. Chợt nhìn đi. Cách này 32 người đối mặt với tích uy thật lâu thần vương phủ tựa hồ là bỏ ngựa đấu xe. Kỳ thực lại là không phải. Cách này 32 bên trong. Có 20 người đến từ chân nguyên kiếm phái. Yếu nhất cũng là tông sư chi cảnh. Còn lại 12 người đến từ kiếm tông. Càng là kiếm tông chủ cột. Cái này 32 người chính là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Cho dù là thần vương phủ có thực lực không tầm thường. Tiêu thiên du lại thế nào khổ tâm kinh doanh. Nuôi dưỡng sang hồ cao thủ lại nhiều. Cũng là không cách nào cùng chân nguyên kiếm phái cùng kiếm tông liên thủ. Đối mặt với trần trần tiêu thiên du thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Trần trần. Ngươi thật sự chính là đủ hung áp. vì mình muội muội, không tiếc đem cách này chân nguyên kiếm phái cũng kéo vào tiến đến, đương nhiên còn có một cách ngu xuẩn tới cực điểm kiếm tung, tiêu thiên du trầm rãi nói, trần trần sắc mặt mười phần bình tĩnh, nhìn chăm chú lên tiêu thiên du, lạnh giọng nói, muội muội của ta đâu tiêu thiên du nói, tự nhiên trong tay ta, trần trần trầm giọng nói, ta hiện tại muốn gặp được muội muội của ta, nếu là nàng rơi mất một sợi lông hắn sẽ chết rất thê thảm tiêu thiên du sắc mặt âm trầm nói ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nghe ngươi ngôn ngữ sao trần trần lạnh giọng nói ngươi sẽ nghe tiêu thiên du lên tiếng nói ta không cảm thấy như vậy trần trần trầm rãi nói hôm nay ta sẽ triệt để phá hủy thần vương phủ tiêu thiên du cười cười nói Ngươi thế nhưng là biết là ai ra chủ ý áp chế cầm muội muội của ngươi trần thủy hổ Nhưng biết ta thần vương phủ phía sau là ai tại chỗ dựa nói là muốn triệt để phá hủy ta thần vương phủ thật là buồn cười Ngươi có thể thử một lần Hiện tại thương không điện còn có thể cứu được ngươi sao một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên vang lên Tiêu thiên du thần sắc biến đổi ánh mắt lộ tại lý kỳ phong trên thân thanh âm rất là tức giận nói lại là ngươi Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên không chỉ ta một người, còn có một người. Tiêu Thiên Du lông mày không khỏi nhăn lại. Sau một khắc, Trần Thủy Hổ chậm rãi đi ra. Lập tức, Tiêu Thiên Du thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Cách này Trần Thủy Hổ vốn là hắn chuẩn bị áp chế trần trần, lại là chưa từng nghĩ xuất hiện ở đây. Tại sao có thể như vậy ta không phải? Tiêu Thiên Du cảm giác được có chút khó tin. Thế nhưng là sự thật tại bày ở trước mặt hắn, hắn không thể không nhận rõ ràng hiện thực. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Sớm tại trước đó hai ngày. Ta chính là tiến vào cái này thần vương phủ bên trong. Vì chính là cứu ra trần thủy hổ. Hiện tại ngươi đang mất đi lớn nhất áp chế tư bản. Tiêu thiên du thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Lắc đầu. Trầm rãi nói. ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi những người này có thể diệt trừ ta thần vương phủ lý kỳ phong cười cười ánh mắt nhìn về phía trần trần trần trần cười gật gật đầu nói ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần ngôn ngữ rơi xuống trần trần xuất thủ trước nhất hộp kiếm mở ra mười ba chuôi bảo kiếm theo thứ tự phóng lên tận trời sau đó lăng không chém giết hải mà xuống tiêu thiên du trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng Viết gầm lên giận dữ phát ra. Thần vương phủ bên trong cao thủ toàn bộ trùng sát mà ra. Đột nhiên trong lúc đó. Trần nguyên kiếm phái cùng kiếm tôn cao thủ cũng là xuất thủ nghênh chiến. Trần thủy hổ thân thể khẽ động trong thần sắc lộ ra một tia sát ý. Muốn gia nhập vào giao phong bên trong. Thần vương phủ người làm việc quả thực là gọn gàng. Trần thủy hổ chỉ nhớ rõ mình trong thư phòng đọc sách. Đợi đến nàng tỉnh nữa tới thời điểm. Ngay tại thần vương phủ trong địa lao Nàng thân là nam sở phong vương Chưa từng là chật vật như thế qua Tự nhiên là trong lòng có bất mãn Muốn báo thù. Lý kỳ phong một thanh đè xuống trần thủy hổ bả vai Nhẹ nói ngươi bất quá là tiên thiên cảnh viên mãn thực lực mà thôi Tham dự bên trong đây không thể nghi ngờ là đang tìm cách chết Trần thủy hổ trầm giọng nói Ta sẽ tìm mấy cái thực lực yếu kém Lý Kỳ Phong lắc đầu Nói Không được Ca ca của ngươi thế nhưng là đưa ngươi an nguy sao cho ta Ta là không thể nào cho ngươi đi mạo hiểm Trần Thủy Hổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong trầm âm thanh hỏi Ngươi rốt cuộc là ai Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Chờ đến đây hết thầy kết thúc Ca ca của ngươi tự nhiên sẽ nói cho 13 chuôi lời kiếm lăng thiên mà hàng Một vị thần vương phủ cao thủ còn chưa phản ứng qua Chính là bị lợi kiếm xuyên ngực mà qua Trần trần chậm rãi mà đi Cường đại kiếm ý thao túng cái này 13 thanh kiếm đại sát tứ phương Chỗ đến không ai có thể ngăn cản Tiêu thiên du ánh mắt đảo qua bốn phía Thần vương phủ bên trong nuôi dưỡng cao thủ mặc dù nhiều người Thế nhưng là tại đỉnh phong chiến lực phía trên Vẫn là quá yếu Nhìn xem từng bước một dựa vào hướng mình trần trần. Tiêu thiên du không có chút nào do dự quay người hướng phía thần vương phủ nội bộ bên trong mà đi. Thần vương phủ là địa bàn của hắn. Cách này trong mấy thập niên kinh doanh. Tự nhiên là không thể thiếu rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Lưu đến thanh sơn tại không lo không củi đốt chỉ cần hắn còn sống. Đây mới là trọng yếu nhất. Trần trần tốc độ rất nhanh. Khi nhìn đến tiêu thiên du thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Hai tay của hắn khẽ động. Mười ba chuôi lợi kiếm theo thứ tự tại trước người hắn gạt ra. Hai tay đẩy ra. Mười ba thanh kiếm tựa như là đại giang trào lên. Phát tiết mà xuống. uy thế hảo đáng vô song. Trực tiếp vô tình xuyên qua mười ba người thân thể. Tiêu trừ trước người chứng ngại. Sau đó truy sát hướng tiêu thiên du. Mặc dù hắn động tác đã là đầy đủ nhanh, nhưng là tiêu thiên du hay là không thấy bóng sáng. Thiên hạ kiếm tông 104 chương 2058 là người trêu chọc ta trần trần tiến vào một ngôi đại điện bên trong. Tại bước vào đại điện trong nháy mắt, mấy đạo tiếng xé gió lập tức vang lên. Chỉ gặp tại đại điện xà ngang phía trên, mấy tên người áo đen lướt xuống trong tay loan đao ném thẳng hướng trần trần. Trần trần sắc mặt trầm xuống. Vừa sải bước ra, quanh thân lưu chuyển mười ba kiếm trùng sát mà ra. Kia đến thế rào rạc người áo đen còn chưa kịp phản ứng. Chính là bị lời kiếm vô tình rào sát. Huyết nhục văng tung tói. Trần trần tiếp tục truy hích. Xuyên qua đại điện. Trần trần tiến vào một đảo hành lang bên trong. Vừa bước vào mấy bước. Chói tai nổ đùng âm thanh truyền đến. Trần trần sắc mặt lập tức biến đổi thân thể hướng về sau rút lui ra một bước. Một cây sắc bén tiến đinh nhập dưới chân của hắn. Còn chưa thấy rõ tiến đến từ phương nào, lại có hai cây mũi tên nổ bắn ra mà tới. Trần trần lần nữa trốn tránh. Lần này, hiểm lại càng hiểm. Một cây đầu mũi tên là sát lỗ tai của hắn mà qua, lưu lại một đảo vết máu. Trần trần thần sắc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Thần thức khuyết tán mà ra. Cẩn thận tìm kiếm. Lại là không thu hoạch được gì. Hắn căn bản không biết bắn tên người ở nơi nào. Dừng lại một lát. Trần trần lần nữa hướng phía. Trước bước ra một bước. Lần này cũng không có ám tiến bắn ra. Bước thứ hai. Bước thứ ba. Bước thứ tư. Trần trần liên tục bước ra năm bước. Để phòng tâm không khỏi lòng một chút. Đang lúc Trần Trần bước ra bước thứ sáu thời điểm Một cây mũi tên lao thẳng tới mặt mà tới Trần Trần động tác 10 phần cấp tốc Trong tay lời kiếm đón đỡ trước người Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra Đầu mũi tên rơi xuống trên mặt đất Lần này Trần Trần bắt được một thân ảnh Thân thể đột nhiên mà động Trần Trần kiếm trong tay trực tiếp ném mà ra Ăn miếng trả miếng Bất quá Rất nhanh Ném mà ra lời kiếm đảo ngược mà quay về Kiếm rơi vào trần trần trong tay Một đảo thân thể chậm rãi đi ra Một thân lồng lấy quần áo Lại là không cách nào che đẩy kín hắn hèn mọn khí chất Mũi ưng Mũi tẹp Cùng một đôi lóm sâu lóm xuống đi hai mắt Cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái Trần trần trong thần sắc nhiều mấy phần đề phòng Nhìn chăm chú lên nam tử trước mắt Trần Trần chậm rãi nói Ta vốn không tâm đối địch với ngươi Mong rằng ngươi có thể tạo thuận lợi Nam tử lắc đầu Nói thật có lỗi Hôm nay ngươi là không cách nào thông qua cách này hành lang Trần Trần vừa cười vừa nói Ngươi thế nhưng là biết đại điện bên trong muốn chặn đường ta người đều đã chết Nam tử trong đôi mắt mười phần bình tĩnh Âm u đầy tử khí nói Đó là bọn họ không có thực lực đáng chết Trần Trần nói ta không cảm thấy thực lực của ngươi cường đại hơn bọn hắn hơn nhiều nam tử thanh âm rất là trầm thấp trầm rãi nói đây chẳng qua là ngươi cảm thấy mà thôi ngôn ngữ rơi xuống nam tử chân phải khẽ động cắm vào sàn nhà bên trong trường thương lập tức vọt lên hai tay cầm súng nhanh chóng thiểm điện đâm thẳng hướng trần trần trần trần hai tay khẽ động thao túng mười ba chuôi lợi kiếm trùng sát mà ra Trường Thương liên tục điểm ra. Trần Trần lợi kiếm đây là không công mà lui. Nhíu mày lại Trần Trần cầm trong tay xong kiếm đón lấy Trường Thương. Trường Thương uy vũ bá đạo quét sạch tứ phương. Trần Trần kiếm trong tay lại là tinh diệu tuyệt luôn kiếm tẩu thiên phong, không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. Hai người liên tục giao thủ ba mươi mấy chiêu. Trần Trần thân thể đột nhiên mà động. Nhanh như lôi đỉnh. Trong tay phải kiếm đâm thẳng hướng nam tử cổ họng, Trong tay trái kiếm lại là án sát hướng nam tử phần bụng. Xong kiếm tề xuất. Nam tử thần sắc lập tức biến đổi. Trường thương chỗ đất cả người trực tiếp là đằng không mà lên. Tránh thoát trần trần sát chiêu. Nam tử chỗ đất trường thương đột nhiên mà động trực tiếp đạn đi lên thẳng đến trần trần lồng ngực. sơ kiếm tại trước người. Trần trần chặn nam tử trường thương tập kích. thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước trần trần trong đôi mắt hàn quang đại thịnh ta đã mất đi kiên nhẫn nam tử gật gật đầu nói ta cũng thế sau một khắc hai người đồng thời xuất thủ liên tục va chạm âm thanh truyền ra kiếm khí càn quét tứ phương mấy hơi về sau hành lang bên trong khôi phục lại bình tĩnh trong tay nam tử trường thương thẳng tắp cầm ngang Trần trần kiếm lại là vô tình đâm xuyên cổ họng của hắn Ta nói, ngươi cùng bọn hắn thực lực chinh lệch không nhiều Trần trần nhẹ giọng ngôn ngữ nói Phong lộ kiếm liên tục ám sát mà ra Trùng điệp kiếm ảnh trực tiếp đem địch nhân trước mắt bao phủ cái này thần vương phủ cao thủ cũng coi là không may Hắn tự khoe là ngạo một tay khoái kiếm căn bản không có mảy may thi triển chỗ chống Bởi vì Độc cô thần kiếm so với hắn càng nhanh Kiếm trong tay có chút tán loạn vung ra. Độc cô thần rời khỏi một bước. Trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, ngươi cũng quá yếu. Nghe vậy, nam tử thần sắc lập tức biến đổi. Sau một khắc, độc cô thần kiếm trực tiếp vô tình xuyên qua cổ họng của hắn. Lắc đầu, độc cô thần trong đôi mắt hiện hiện ra lạnh lùng hàn quang. Tìm kiếm lấy vị kế tiếp địch nhân. Hắn hy vọng có thể tìm kiếm được một vị có thể giao phong cao thủ Trọng kiếm đột nhiên chém vào mà xuống Kim xuyên trước mặt hán tử cao lớn lập tức hướng về sau Nhanh lùi lại mà đi kim xuyên nhanh chân bước ra Trọng kiếm lần nữa sấp xỉ tại ngang ngược chém vào mà xuống Lần này Kia hán tử cao lớn liền không có vận khí tốt như vậy Chém vào mà xuống trọng kiếm trực tiếp đưa nàng thân thể một phân thành hai triệu dai mặt không biểu tình. Kiếm trong tay tựa như là tử thần liêm đao bình thường chiêu thức ở giữa đơn giản trực tiếp, lại là uy lực mười phần. Tương đối kiếm tôn trưởng lão một mình phấn chiến. Chân nguyên kiếm phái đệ tử tựa như là tâm hấu linh tây bình thường. Bọn hắn tựa như là gặt lúa mạch bình thường. trầm rãi thúc đẩy. Thần vương phủ cao thủ căn bản không có nhiều ít chống đỡ chi lực. Thật là không thú vị. Trần Thủy Hổ mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, nhìn xem người khác sao Phong kỳ thật cũng là một loại niềm vui thú. Trần Thủy Hổ trợn trắng mắt nói, lấy cớ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không nên uổng phí tâm tư, ta là không thể nào để ngươi tham dự vào. Trần Thủy Hổ nhìn xem Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt lộ ra một tia giảo hoạt. chậm rãi nói, đây chính là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngôn ngữ rơi xuống Trần Thủy Hổ tựa như là một con hồ ly rào hoạt bình thường trực tiếp thả người nhảy ra. Lý Kỳ Phong cười cười. Tay phải khẽ động. Một sợi dây thừng từ trong tay của hắn bay ra. Tựa như là một đầu chấn kinh rắn. Trực tiếp quấn lên Trần Thủy Hổ trước người. Trần Thủy Hổ bị cưỡng ép mang theo trở về. Người đến cùng muốn làm gì Trần Thủy Hổ có chút tức giận. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi chỉ cần đứng ở chỗ này nhìn xem liền tốt, không cần tham dự vào chém giết bên trong. Trần Thủy Hổ cắn răng nói, ta càng nhớ ta hơn mình báo thù. Lý Kỳ Phong cười nói, ngươi ngay cả ta lòng bàn tay đều là không cách nào chạy ra. Vẫn là ngoan ngoãn đợi tốt. Nếu là ngươi lại ra vẻ, ta không ngại dùng dây thừng trực tiếp trói chặt ngươi. Xem như ngươi lời hại. Trần Thủy Hổ tức giận nói. Trần Trần rốt cuộc đuổi kịp Tiêu Thiên Du. Tiêu Thiên Du đứng thẳng ở trước mặt của hắn trong thần sắc mười phần âm trầm. Ta tốt chất tử, nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn đối địch với ta. Tiêu Thiên Du chậm rãi nói. Trần Trần lắc đầu. Nói. Không phải ta muốn đối địch với ngươi. Mà là ngươi tự tìm. Ngươi sở tác sở vi đã chọc giận ta. thiên hạ kiếm tông 104 chương 2059 thứ hai chiến thượng Tiêu Thiên Du hai mắt nheo lại. chậm rãi nói. chân chính muốn xuống tay với ngươi không phải ta. Là thương không điện. Trần trần chậm rãi nói. Thế nhưng là ngươi không nên làm thương không điện chó săn. Tiêu Thiên Du vừa cười vừa nói. Chó săn hai chữ này tựa hồ không thích hợp ta. Càng thích hợp phụ thân của ngươi. Phụ thân của ngươi cùng ta đều là một loại người Lúc trước phụ thân ngươi vì lấy được nam sở đế quốc ủng hộ So ta càng giống chó Trần trần trong đôi mắt không khỏi lộ ra tức giận chi ý Nghiêm nghị nói ngươi không xứng sách phụ thân của ta Mặc dù trần trần khi sinh ra thời điểm chính là bị mang đến chân nguyên kiếm phái bên trong tu luyện Hắn đối với mình phụ thân không có chút nào tình cảm Nhưng là theo hắn từ từ lớn lên Đang nhìn qua vô số bi kịch về sau. Hắn cũng là minh bạch cha mình dùng tâm lương khổ. Nếu không phải phụ thân của hắn lánh huyết bảo hộ. Chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã là không còn nhân thế. Tại trần trần trong lòng cha mình hình tượng mười phần hoàn mỹ. Hắn không cho phép bất luận cái gì đến vũ nhục phụ thân của mình. Tiêu Thiên Du nhìn chăm chú lên trần trần. trầm giọng nói. Vô luận như thế nào cũng tốt. Phụ thân ngươi làm sự tình đều là nhất định sự thật. Trần trần trong thần sắc sát ý tranh vanh. Vừa sải bước ra. Quanh thân trường mười ba chuôi lời kiếm nổ bắn ra mà ra. Tiêu thiên du sắc mặt biến đến mười phần âm trầm. Hai tay khẽ động trực tiếp đón đỡ trước người. Liên tục va chạm âm thanh lập tức truyền ra. Tiêu thiên du trên hai tay ốm tay áo lập tức nổ tung tràn ra chói mắt hỏa hoa. Chỉ gặp Tiêu Thiên Du trên hai tay, thế mà đeo giày đặt bao cổ tay. mười ba thanh kiếm ngược lại trở lại mà quay về. Trần Trần nắm chặt một kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, một kiếm chém giết mà ra. Bao cổ tay phía trên lập tức xuất hiện một đạo sâu rãnh. Ngươi quyết định muốn giết ta Tiêu Thiên Du nghiêm nhị hỏi. Trần Trần lạnh giọng nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trong lời nói, trần trần kiếm chiêu trở nên càng thêm tàn nhẫn vô tình. Tiêu Thiên Du hai tay không ngừng huy động. Phòng ngự vô cùng hoàn mỹ. Cơ hồ là nước tát không lọt tư thái. Trần trần kiếm chiêu tại trong lúc nhất thời thế mà không cách nào đột phá phòng ngự của hắn. Một tiếng gầm thét truyền ra. Tiêu Thiên Du vừa sải bước ra. Dưới chân đá xanh trực tiếp bị dấm nát bấy. dày đặc mạng nhện lập tức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi trong một chớp mắt tiêu thiên du song huyền ném ra thế như sơn băng trần trần sắc mặt lập tức biến đổi tiêu thiên du song huyền bên trong thế mà ẩm chứa kinh khủng tới cực điểm uy lực thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước trần trần sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng tiêu thiên du lại là hàng thật giá thật thiên nhân cảnh cao thủ một nháy mắt Trần trần lưng về sau sinh ra một hơi khí lạnh Tiêu thiên du tâm cơ thật sự là quá sâu Trong ngày thường Hắn bày ra bất quá là tôn sư cảnh tu vi Trên thực tế lại là đang một mực ẩm giấu đi mình thực lực chân thật Hắn tại sao phải làm như vậy Làm như vậy lý do là cái gì Trần trần chỉ có thể nghĩ đến một cách lý do Đó chính là tiêu thiên du còn có càng lớn mưu đồ Không kịp ngẫm nghĩ nữa quá nhiều Một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra tựa như là lôi đình nổ tung đồng dạng. Tiêu Thiên Du hai tay khẽ động trực tiếp nện ở một cây trụ phía trên. Cây cột lại là trống giống. Một cây đại kích xuất hiện tại Tiêu Thiên Du trong tay. Tay phải khẽ động. Tiêu Thiên Du rút ra đại kích. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cái thứ nhất chết tại ta đại kích phía dưới chính là ngươi. Tiêu Thiên Du trong thần sắc mang theo mấy phần ý cười. Trần trần sắc mặt mười phần bình tĩnh Hai tay khẽ động Mười ba thanh kiếm đều là xuất hiện trước người hắn Đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là không chết không thôi Trần ngữ khí vô cùng băng lãnh Tiêu thiên du không có lên tiếng Trong tay đại khích đột nhiên mà động Giữa không trung vạch ra một đạo huyền diệu quý tích Quật hướng trần trần Trần trần vừa sải bước ra điệp ra tại trong hai tay mười ba kiếm đột nhiên nổ bắn ra mà ra kiếm nở đầy thế giới đây là trần trần mạnh nhất một chiêu chính là hắn suốt đời tuyệt họp giờ phút này hắn đối mặt với tiêu thiên du không có chút nào giữ lại toàn lực ứng phó liên tục va chạm âm thanh truyền ra bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra hành lang bắt đầu sụp đổ đại địa bắt đầu giãn nứt trần trần cùng tiêu thiên du ở giữa một đảo hố sâu to lớn thình lình xuất hiện đại khít đã đứt mười ba chui lời kiếm đều là toàn bộ chui vào trong hố sâu tiêu thiên du trong thần sắc đều là chấn kinh nhìn chăm chú lên trần trần thân thể khẽ run lên khói miệng chỗ một tia máu tươi lập tức chảy ra trần trần khói miệng nhếch lên lộ ra mỉm cười tay phải khẽ động trong một chớp mắt hệ số chui vào trong hố sâu 13 kiếm toàn bộ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai mắt phát lạnh. 13 kiếm lần nữa trùng sát mà ra. Tiêu thiên du phát ra gầm lên giận dữ Hai tay khẽ động. Trên hai tay bao cổ tay lập tức chóc ra. Đón lấy trần trần lời kiếm. Cùng lúc đó. Thân thể của hắn khẽ động. Hướng phía nơi xa lao đi. Trần trần thân thể đứng vững lại chưa tiếp tục đuổi giết. Vừa rồi giao phong bên trong Chợt nhìn là hắn chiếm thượng phong Kỳ thực không phải Vừa rồi giao thủ chính là thế lực ngang nhau Hắn cuối cùng liều mạng sử xuất một chiêu kia Nhìn như uy lực kinh khủng Kỳ thực bất quá là phô trương thanh thế mà thôi Hiện tại Tiêu Thiên Du cũng là bị trọng thương Chỉ sợ cũng là không cách nào chạy ra Lý Kỳ Phong ở bên ngoài bố cục Hổ lang Thành trước đó Thiếp trứng gà lam tiếp nhận giã tang một đưa tới bầu rượu, ngửi một chút, một cỗ cay đột gay mũi mùi rượu. Cười cười. Thiếp trứng gà lam lộ ra răng trắng như tuyết. Gật gật đầu. Trực tiếp đem liệt tửu rót vào trong cổ họng. Trong nháy mắt kia uống một hớp rượu lớn kình cầu thả liệt phô những thổ rượu. Cảm thấy một cỗ nóng rực từ cách lưới một mực hướng tứ chi cuối cùng nhảy lên đi. Giờ phút này hắn trong thân thể huyết dịch tựa hồ muốn sôi trào bình thường. Nguyên bản da tay ngăm đen phía trên cũng là lộ ra huyết hồng chi sắc. Thiếp trứng gà lam không khỏi vươn đầu lưới. Rượu này thật là quá mạnh. Thiếp trứng gà lam đối giá tang một nói. giá tang một khó được lộ ra mỉm cười. Nói, chỉ có loài cỏ này người vườn biện pháp cũ vùa ra tới rượu mới có thể như thế mãnh liệt. Cũng là hợp khẩu vị của ta Thiếp chứng gà lam cười cười giơ ngón tay cách lên Nói lợi hại Ta hoàn toàn chịu phục Giá tang một ánh mắt nhìn về phía hồ lang thành Không nói thêm nữa Đại chiến buông xuống Giữa thiên địa bầu không khí Cũng là trở nên ngột ngạt Không có một cơn gió Gia luật phá quân tại cách đó không xa Ánh mắt từ hồ lang thành bên trong thu hồi Đối giá tang một nói ngươi nói trắng ra mới có thể hay không phái binh nghênh chiến. Giá Tăng một mặt không thay đổi nói, vô luận như thế nào cũng tốt, kết quả cũng giống nhau. Giá Tăng một ngữ khí rất lớn. Gia Luật phá quân trong lòng sinh ra một tia bất mãn. Đang lúc này đại địa bỗng nhiên run rẩy lên. Gia Luật phá quân trong đôi mắt lập tức lộ ra chấn kinh. Phe trắng thế mà lựa chọn chủ động xuất kích, nhìn xem từ xa mà đến gần kỵ binh. gia luật phá quân hoạt động một chút cổ của mình truyền ra răng rắc thanh âm Trong đôi mắt hàn quang hiện hiện ra Vốn cho là thiên thỉnh đại quân của đế quốc sẽ dựa vào hổ lang thành đến phòng thủ Lại là không nghĩ tới lại dám chủ động xuất kích Đây không phải tự tìm đường chết sao thiên hạ kiếm tông 104 chương 2060 thứ hai chiến trung Trường thương dơ lên Gia luật phá quân hô lên một cuốn hỏng, nói chuẩn bị tông kích. Sau một khắc, Gia luật phá quân dưới hông chiến mã bắt đầu gia tăng tốc độ. Chiến tranh vốn là vô tình. Căn bản không có cái gì tình nghĩa đạo đức ngôn ngữ. Chỉ cần có thể lấy được thắng lợi liền tốt. Đã thiên thỉnh đế quốc kỵ binh dám chủ động xuất kích như vậy thì để bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Sau một lát, Hai chi kỵ binh bắt đầu giao phong. thiên thỉnh đế quốc kỵ binh căn bản là không có cách cùng thiện chiến thảo nguyên kỵ binh đánh đồng. huống chi hiện tại ra luật phá quân xuất lính vẫn là chiến lực gần với khiếp tiết quân bạc lang kỵ binh. giao chiến không lâu sau đó thiên thỉnh đế quốc kỵ binh chính là lộ ra thất bại chi thế. rất nhanh. thiên thỉnh đế quốc kỵ binh bắt đầu rút lui. binh bại như nối đổ. người trong thảo nguyên kỵ binh theo sát phía sau đuổi giết bại quân. Tại thiên thỉnh đế quốc kỵ binh bại lui lộ tuyến phía trên. Một dáng người nhỏ gầy lão nhân như một đầu hung hãn xài cẩu gặp con quỳ xuống đất. Giờ phút này hắn ngẩng đầu. Trong lòng không ngừng suy tính lấy khoảng cách. Thiên thỉnh đế quốc kỵ binh mười phần chật vật vì mạng sống thậm chí là đánh tơi bời, liều lĩnh. bạc lang kỵ binh gắt gao cắn bọn hắn không thả không ngừng thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Chú ý địch nhân muốn tới. khô gầy lão nhân hạ giọng nói ngôn ngữ rơi xuống tay phải của hắn khẽ động chụp vào cắm vào mặt đất bên trong chuôi đao giờ phút này chuôi đao có chút rung động phát ra thấp mà sắc bén phong minh thanh giết lão nhân thấp giọng quát lệnh. giết chung quanh nghe thấy thanh âm hắn áo đen võ sĩ đồng thời thấp giọng hô ứng giết càng nhiều người nghe thấy được về sau hô ứng mệnh lệnh này vô cùng thấp thanh âm cực nhanh hướng ngoại chuyện truyền bá mỗi một cách nhận được mệnh lệnh áo đen võ sĩ đều chậm rãi rút ra loan đao ba ngàn chuôi loan đao ra khỏi vỏ thấp giọng hợp thành kéo dài một mảnh tất cả áo đen võ sĩ đều khai thác nửa quỳ tư thế thật sâu cúi đầu xuống cơ hồ là nằm co do tại sớm đã ngụy trang tốt lỗ khảm bên trong hai tay cầm đao thu tại bên hông. lưới đao nghiêng nghiêng đất chỉ hướng phía trên giờ phút này nếu như từ ngay phía trên nhìn lại Ba ngàn chuôi loan đao nửa chôn ở trong đất. Tựa như một mảnh sắt thép bùi gai. Khoảng cách càng ngày càng gần. Bạch lang kỷ binh lộ ra càng thêm sốt ruột. Bọn hắn lo lắng thiên thịnh đế quốc kỷ binh sẽ tiến vào hồ lang thành bên trong trốn. Kia đại địa run rẩy càng thêm kịch liệt. Kia chấn động rất nhanh mấy trăm mấy ngàn lần đất tăng lớn. Phản phất địa chấn. Lại phản phất lòng đất có một đầu cử thú dùng sống lưng nó táo bảo đất vùi mặt đất muốn phá đất mà lên. Lại hình như là trọng chùy gõ mặt trống. Không ngừng nhảy lên. Thiên thỉnh đế quốc kỵ binh rốt cuộc vượt qua kia một đảo làm có tiêu khí lỗ khảm. phu gầy lão nhân lần nữa ngẩng đầu lên. Hắn cảm giác được trên đỉnh đầu lướt qua to lớn gió. Trong gió mang theo mã tanh tử khí. Dày đặc đến làm cho người buồn nôn. Hít một hơi thật sâu Nín thở ngưng thần Thân thể của ông lão đột nhiên mà động Cuộn lại thân thể tức thời triển khai Giống một mảnh bị uốn lượn thép băng thẳng Loan đao trong không khí chớp động Chui vào kia con chiến mã phần bụng Chiến mã bị mình bốc đồng mang theo như cú hướng về phía trước Lão nhân hai tay gắt gao cầm đao bất động Mã má máu như mưa to xối tại không tốn ngượng nghịu trên đầu Tuấn mã từ phần bụng đến giữa hai chân. Một đạo sâu một thước. Dài bốn thước vết thương khổng lồ. Tuấn mã cuồn cuộn lấy ngã xuống đất bên trong. Đống lớn nội tảng từ trong vết thương lăn ra. Lại một cái áo đen võ sĩ đứng dậy. Một đao đâm thấu cái kia bị quăng rơi khỉa binh yết hầu. Theo hít thứ nhất toàn bộ sắt thép bùi gai phát động. Truy sát mà đến bạc lang khỉa binh đất là đã không còn hoàn mỹ trận hình. Đều là tại tổ lực công kích, Đưa cho áo đen võ sĩ tốt nhất đánh lén thời cơ Mai phục tại lỗ khảm bên trong áo đen võ sĩ theo trình tự bắn lên Đao quang trong không khí chợt lói lên rồi biến mất Người trong thảo nguyên không kịp rút đao đắt xuống ngựa Mà phía sau theo sát người thậm chí thấy không rõ phía trước xảy ra chuyện gì Chỉ cảm thấy có ánh sáng hiện lên Lập tức phía trước nhất kỷ binh số lớn xuống ngựa Áo đen cắt võ sĩ nhanh nhẹn đất né tránh phía sau chiến mã. Nếu như bị những này tuấn mã trà đạp đến. Bất kỳ người nào đều sẽ xương cốt bẻ gãy. Bọn hắn để qua một đội bạch lang kỵ binh về sau. Lần nữa đứng dậy đối không đẩy ra loan đao. Lại là trên trăm con chiến mã bị mở ngực phá bụng. Lúc này từ trên không xem tiếp đi. Sắt thép bùi gai từ lỗ khảm bên trong trình tề đất bắn ra thu hồi. mang theo trầm thấp kiến ken ghép, giày đặt đến không có ngựa chỗ đặt chân, gia luật phá quân thần sắc không khỏi biến đổi. trong lòng thầm kêu một tiếng chủ quan. lần này giao phong, bạch lang kỵ binh nhẹ nhóm lấy được thắng lợi, hắn tự nhiên cũng là chiêu chiêu đình chỉ công kích, chờ đợi lấy bạch lang kỵ binh đi thu hoạch đầu người, lại là không nghĩ tới bước vào trong địa ngục. Những ngày áo đen võ sĩ đồ sát thật sự là thật là đáng sợ. Tiến công vô cùng cấp tốc trình tề, thủ đoạn càng là tàn nhẫn vô tình. Bạch Lang Kỷ binh căn bản không có chống đỡ chi lực. Mai Phục dừng lại Bạch Lang Kỷ binh thiên phu trưởng phát ra mệnh lệnh. Bạch Lang Kỷ binh bắt đầu thu thế. Thế nhưng là, tại tốc độ bọn họ chậm lại xuống tới trong nháy mắt, lỗ khảm bên trong áo đen võ sĩ trực tiếp là xoay người mà ra. Loan đao bình vung. Lưới đao sắc bén đem móng ngựa từng cách bổ xuống. Chiến mã kêu thảm ngã xuống đất. Lăn xuống tại đất kỷ binh thì là bị một đao cắt yết hầu. Những này áo đen võ sĩ tựa như là đến từ trong địa ngục. Bọn hắn giá trị tồn tại liền là giết chóc. Bạch lang kỷ binh trở nên náo động. Có người cho chiến mã thêm roi, những này chiến mã vọt lên dấm hướng về phía lỗ khảm. bọn hắn ý đồ mượn nhờ chiến mã chi lực đến giấm chết mai phục áo đen võ sĩ phương pháp này cũng là quả thực hữu hiệu mấy tên không kịp tránh né áo đen võ sĩ bị chiến mã vô tình giấm chết đánh bẫy đánh bạ ở giữa tựa hồ có phương pháp phá giải ra tốt giấm chết bọn hắn một thiên phu trưởng quả quyết hạ lệnh càng nhiều chiến mã giấm nhập lỗ thảm bên trong thế nhưng là Lỗ khảm độ rộng có hạn trước mặt để một người ẩm thân Móng ngựa bước vào lỗ khảm bên trong Rất khó tại trong nháy mắt nhảy ra Vận khí không tốt thì là tự tìm đường chết Bẻ gáy đùi ngựa Rất nhanh trên lưng Ngựa kỷ binh bị loạn đao phân thây Bất quá Bạch lang kỷ binh tóm lại vẫn là trên thảo nguyên tinh nghị Tại ngắn ngủi hy sinh về sau Bọn hắn đứng vững bước chân Bắt đầu đối lỗ thảm bên trong áo đen võ sĩ bắt đầu diệt sát. Kia khô gầy lão đầu thân thể nhảy lên, né nhanh qua giấm đạp mà xuống móng ngựa, xuất hiện trên mặt đất. Rất nhanh. Lại có tuấn mã nhảy cực cao, hai con móng trước đối khô gầy lão đầu mặt thẳng gắp đất giấm rơi. Lão đầu phát ra gầm lên giận dữ. Không chút nào né tránh. Gỡ xuống trên lưng cung tiến. Cũng không cần nhắm chuẩn Ngựa đầu kéo cung. Một tiến bắn ra Từ bụng ngựa bộ chui vào Xuyên thấu mã thân thể Lang nha tiến đầu từ kỵ binh trên đùi mới xông ra ngoài Kia kỵ binh còn chưa kịp rút vũ khí ra Một cái thân ảnh nhỏ gầy dầm chân tiến lên Một đao chặt xuống hắn đầu Lão đầu đảo mắt tứ phương Trong thần sắc lộ ra mỉm cười Trong miệng phát ra một đảo bén nhọn thanh âm tựa như là ưng gáy Trong nháy mắt Bại lui mà đi thiên thỉnh đế quốc kỵ binh lần nữa ngóc đầu trở lại, sát ý kinh người. Làm xong đây hết thảy, lão đầu tựa hồ muốn ly khai. Đang lúc này, một đạo gầm thép âm thanh truyền ra. Ba độ lỗ. Lại là ngươi tiếng sống đến từ gia luật phá quân. Thiên hạ kiếm tông 104 chương 2061 thứ hai chiến hạ ba độ lỗ là thảo nguyên phía trên áp mộng. Gây tẩm nhất kẻ phản bội. Cỏ nguyên thần phỉ nhổ người. Đã từng hắn là Thảo Nguyên phía trên dũng sĩ. Thế nhưng là hắn trong nội tâm tham lam lại là đôn đốc hắn đi hướng mưu phản con đường. Hắn cùng lão khả hắn đại chiến một ngày một đêm. Cuối cùng lạc bại. Rời đi Thảo Nguyên. Từ đây hắn trở thành Thảo Nguyên Túc Định. Giờ phút này. Hắn thế mà cùng thiên thỉnh đế quốc cấu kết cùng một chỗ tới đối phó người trong Thảo Nguyên. Nghe được ra luật phá quân gầm thép âm thanh. Ba đổ lỗ quay người nhìn thoáng qua ra luật phá quân. Sau đó làm ra một cách ít hầu động tác. Sau đó thân thể khẽ động. Chui vào lóm trong máng. Thiên thỉnh đế quốc kỷ binh bắt đầu phản kích. Trước đó lớn chiếm ưu thế bạch lang kỷ binh lại là trở nên càng thêm náo động. Trong lúc nhất thời. Gầm thép âm thanh. Kêu xin âm thanh. Tây Minh âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau. Máu tươi vẩy ra bên trong. Song phương kỷ binh không ngừng ngã xuống. Có kỷ binh dây dưa Mai phục áo đen võ sĩ rốt cuộc có thể thoát thân. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Tránh lui đến hậu phương. Bắt đầu bắn tên. Kéo cung bắn tên. Kéo cung bắn tên. Mỗi một vị áo đen võ sĩ đều là mặt không thay đổi tái diễn động tác này. Mỗi một cây mũi tên bắn ra đều sẽ vô tình thu hoạch. Bạch lang kỵ binh bị phản công mà đến kỵ binh chặn, lại không có thể thúc đẩy mảy may. Thần tuấn chiến mã tại những này áo đen các võ sĩ trước mặt không có đất dùng võ. Bạch lang kỵ binh trận hình tán loạn. Căn bản là không có cách xông pha chiến đấu. Đối mặt như tình huống như vậy. Có người bắt đầu xuống ngựa bộ chiến. Dạng này tối thiểu không phải không dễ dàng sẽ trở thành mũi tên bia ngắm. Gia luật phá quân từ trên chiến mã vọt lên, hai chân đạp xuống. Trong khoảnh khắc, hai tên áo đen võ sĩ bị hắn dấm nát đầu. Gia luật phá quân hai mắt tựa như là hùng ưng đồng dạng sắc bén. Toát ra hung áp ánh sáng. Bắt đầu chém giết áo đen võ sĩ. Ba đổ lỗ xuất hiện lần nữa. Cong cung bắn tên. Ba đồ lỗ không có nhắm chuẩn trực tiếp là tiện tay bắn ra một tiếng này Mũi tên đâm rách không khí Mang theo vù vù phía trên thẳng đến gia luật phá quân đầu Một vương tay ra Ra luật phá quân bắt được sắc bén mũi tên tiện tay té ra Một người áo đen lập tức mất mạng Ánh mắt đảo qua tứ phương gia luật phá quân cũng không tiếp tục đuổi giết ba đồ lỗ Hắn đem ánh mắt tập trung đến áo đen võ sĩ thân Bọn hắn đánh lén cùng mũi tên cho bạch lang kỵ binh tạo thành phiền phức thật sự là quá lớn. Tiến công rừng bách phát ra tiếng gầm đối với lần này giao phong. Phe trắng thế nhưng là trải qua cao mày bố cục. Từ giả bộ lạc bại. Lại đến lóm trong máng bố trí mai phục. Đến sau cùng phản kích. Đây hết thảy đều là vô cùng hoàn mỹ. Hiện tại. Hắn chỉ cần ngăn chặn bạch lang kỷ binh, phe trắng mặt khác một nhánh đại quân sẽ phát huy kỳ hiệu. Nghe được rừng bách tiếng gầm vô luận là kỷ binh cũng tốt. Vẫn là áo đen võ sĩ cũng tốt. Đều là bắt đầu không muốn mảng công kích, Toàn thân đấm máu người áo đen nhao nhao từ che chở bảo vệ bọn họ lóm trong máng nhảy ra, loan đao dơ cao. Tiếng họ dết kinh thiên. Như thủy triều thanh âm chấn kinh mỗi một cách bạch lang kỷ binh. ở khắp mọi nơi giết chóc, bọn hắn đã kinh hồn táng đảm, hiện tại lại nhìn xem không biết nhiều ít áo đen võ sĩ từ lõm trong máng nhảy ra, từng cái phản phất từ trong địa ngục leo ra ma dược, thiên thỉnh đế quốc bọn kỵ binh bắt đầu tử vong công kích. Bọn hắn lớn ngực khang, hai tay cầm súng, đem cán thương cuối cùng gắt gao kẹp ở dưới nách. Dạng này có thể bảo đảm bọn hắn có thể bảo trì lực chiến đấu lớn nhất. Dưới hông chiến mã tốt sống như là điên rồi xông ra Sau đó thẳng tắp trường thương trực tiếp xuyên thủng bạch lang kỷ binh Trong lúc nhất thời Tòa này chiến trường trở thành tu la địa ngục Giờ phút này Gia luật phá quân cũng là rõ ràng chính mình gặp phải tính toán Nhưng là bây giờ đã là không phải do hắn Thân thể lướt lên Gia luật phá quân một cái tấn mãnh đá ngang quật mà ra Một áo đen võ sĩ thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Tiện thể lấy nện vào mấy người. Tiện tay nhặt lên một cây trường thương. Gia luật phá quân liên tục đâm giết mà ra. Thế nhưng là. Đây là chiến tranh. Gia luật phá quân cho dù là đỉnh lấy thảo nguyên thứ ba dũng sĩ tên tuổi tác dụng cũng là rất nhỏ. Bên trong chiến trường. Chiến đấu vung vầy. Huyết nhục vẩy ra. Ngàn vạn người giết âm thanh. Liên tục không ngừng kêu rên âm thanh. Tựa hồ đem toàn bộ thế giới biến làm một cái gào thét địa ngục. Một bạch lang kỵ binh thiên phu trưởng có chút đánh run một cái. Cứ việc người trong thảo nguyên anh dũng thiện chiến. Thế nhưng là như thế tựa như địa ngục đồng giảng chiến trường rào sát. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Nhưng là đã không dung hắn suy nghĩ cái gì. Sóng biển dâng địch nhân nhào lên. Thiên phu trưởng gầm nhẹ bước lên một bước. Vung đao chạm tại một áo đen võ sĩ cái cổ dễ Hai tay cầm đao toàn lực đè lên Đồng thời Lão khả hãn phái ra thứ hai chi khinh kỷ Đắt là vòng qua trường bạch đồi núi Xuyên qua qua hổ lang cốc Xuyên qua trung y dãy núi Đường vòng thiên thỉnh đại quân hậu phương Cách này một chi sáu ngàn người khinh kỷ Đang ăn tận rất nhiều vị đắng về sau Rốt cuộc đạp tới mục đích Thế nhưng là bọn hắn còn đến không kịp cướp đoạt côn từ thành chính là gặp phải đại quân chặn giết. Kinh gió lay động quân gị bay phất tới. Phe trắng an bài ba chi kỷ binh đại đội kết thành ba cái phương trận to lớn, sớm đã là đang đợi. Lão khả hắn một chiêu này phủ để triều tân thật là đáng sợ. Thế nhưng là dưới chân của bọn hắn. Giấm chính là thiên thịnh đế quốc thổ địa. cái này một chi kỷ binh sớm đã là tại án về phủ giám trong mắt. Bọn hắn một đường thông suốt, cũng là không thiếu được án về phủ công lao. Phe trắng tải nhận được tin tức về sau, liền động sát tâm. Cách này sáu ngàn người thế nhưng là sáu ngàn cách đầu a. Phương trận trước cầm cờ kỷ binh dục ngựa mà đứng, gió xoáy đại kỳ phần phật rung động. Sau lưng mỗi người bọn họ đều có hơn vạn chờ xuất phát kỷ binh. Những này tinh nhuệ võ sĩ đều là bộc phát ra kinh người sát ý. chăm chú đất sẵn lấy bọn hắn chiến mã, con mắt của bọn họ bên trong toát ra vô tận hàn ý. hiện tại bọn hắn chờ đợi thống lính mệnh lệnh, ra lệnh một tiếng. bọn hắn liền bắt đầu công kích, chém giết hết thầy địch nhân. Cách này ba chi kỷ binh đều là đã từng cùng người trong thảo nguyên giao phong kỷ binh. bọn hắn kia thuộc đồng mũ giáp cùng màu đen rèn sắt giáp phiến bên trên. Còn để lại lấy người trong thảo nguyên loan đao chém giết vết tích. Sớm đắt là cùng bọn hắn tâm linh tương thông chiến mã tựa hồ cũng là cảm thấy đại chiến đến. Biến đến vô cùng yên tĩnh. Cách này ba chi hỷ binh thế nhưng là phe trắng trong tay tinh nhuệ vương bài. Thép tốt liền nên dùng đến trên lưới đao. Phe trắng muốn là toàn diệt cách này sáu ngàn người trong thảo nguyên khinh nghị. Chuẩn bị nghênh địch. ở vào phía trước nhất tuần vạn nguyên phát ra gầm lên giận dữ đột nhiên trong lúc đó tất cả kỵ binh đều là trở mình lên ngựa trường thương dơ lên sông tuần vạn nguyên dùng hết lực khí toàn thân phát ra gầm lên giận dữ phun ra một chữ đột nhiên trong lúc đó ba chi kỵ binh công kích ba vạn người bắt đầu công kích lớn mạnh một cảnh tượng lập tức xuất hiện tại công kích kỵ binh tựa như là lao nhanh hải dương Lại hình như đúng vậy có thể phá hủy hết thảy dòng lũ sắt thép. bộc phát ra lệnh người kính sợ mà lại cảm thấy đến kiềm chế không thở nổi lực lượng. Đối mặt với Thiên Thịnh Đế Quốc công kích, sắt đồ đến sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Phun ra từng ngụm từng ngụm nước, nhẹ giọng nói lầm bầm, bọn lão tử hành tung vẫn là bại lộ. Trong lời nói, tay phải của hắn giơ lên cao cao, sau lưng sáu ngàn binh khí đều là nâng thương, chuẩn bị công kích. Thiên hạ kiếm tông 104 chương 2062 khát máu chiến trường chính diện trên chiến trường. Bạch lang kỷ binh tựa như là trên thảo nguyên nổi giận sói. Bọn hắn gầm rú lấy ra roi chiến mã. Vung vầy chiến đao. Ý đồ đem lóm trong máng nhảy ra những cái kia gây tởm áo đen võ sĩ giết chết. Thế nhưng là. Những này tại bọn hắn kiêu ngạo người trong thảo nguyên trong mắt vốn nên một cước có thể giấm chết sâu kiến. Lại là bộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Bọn hắn tựa như là hầu tử đồng dạng linh hoạt. Tại bọn hắn chiến mã chung quanh cao tốc đất chớp đồng. Đang áp sát trong nháy mắt vung vẩy chiến đao. Hoặc là chặt đứt đùi ngựa. Hoặc là chặt đứt đùi người. Mỗi một cách đều hung mánh như xài cầu. Phiêu hốt như ruột mị. Bọn hắn do độc xà còn âm lánh khát máu. Chỉ cần có chút khe hở. bọn hắn chính là vô tình bắn ra mũi tên thu hoạch sinh mệnh giờ phút này mọi việc đều thuận lời thảo nguyên các kiếm sĩ tựa như là trở nên không có thể đứng dậy nôn nóng cùng phấn nộ ảnh hưởng bọn hắn làm đến bọn hắn vung chém ra chiến đao đa số đều thất bại bọn hắn ban sơ kiêu ngạo dần dần biến thành sợ hãi bọn hắn có loại cảm giác mãnh liệt thế giới điên đào bọn hắn nguyên lai Là thợ săn Nhưng bây giờ biến thành con mồi trên thảo nguyên hàng năm đều muốn săn giết sói Mỗi một lần Người trong thảo nguyên đều sẽ đại hoạt toàn thắng Thế nhưng là Tại trên thảo nguyên Không người nào dám cùng đàn sói là địch Cho dù là tinh nhuệ nhất kỵ binh cũng là không được Giờ phút này Bọn hắn cảm giác được liền là gặp đàn sói vây giết. Đen nhánh vũ tiến Từ hai cánh không ngừng mà ném bắn tới hồ mỗi một viên tiến đều chuẩn xác đất mình chúng cái gì. Hoặc là mã cổ. Hoặc là người ngực. Bạch lang kỷ binh cũng sẽ trên ngựa bắn tên. Trong bọn họ không thiếu một chút có thể bắn rơi đại điêu tốt xạ thủ. Thế nhưng là cao tốc kỷ hành thời điểm. Kịch liệt chập trùng lưng ngựa sẽ để cho tất cả cung tiến đều mất đi chính xác. Lúc này bọn kỷ binh chỉ có thể kéo căng cung hướng về phía trước phát xạ. Chỉ cầu ném đi ra mũi tên dày đặc hữu lực. Nhưng là đối với đám kia áo đen võ sĩ xả thủ mà nói. Mỗi một viên vũ tiến đều là bảo vật quý. Bọn hắn tự tay gọt chế những này cung tiến. Những này tiến. Mỗi một viên đều là dùng để nhấm nháp địch người huyết dịch. Không thể uổng phí hết. Ba đổ lỗ đang chém giết lẫn nhau bên trong xuyên qua. Trong miệng của hắn phát ra một đạo phượng dị thanh âm. Tựa như là gió thanh âm Lại hình như là ưng gáy Cái này một thanh âm tại bên trong chiến trường hỗn loạn phá lệ rõ ràng Sau một khắc Gánh vác cung tiến áo đen võ sĩ bắt đầu cao tốc chạy Đội hình của bọn họ tạo thành một tuyến dài cung phảng phất một thanh chém về phía Bạch lang Kỷ Binh cánh trường đao Bạch lang Kỷ Binh còn chưa hiểu được thời điểm Bọn hắn tải lắc lư trên lưng ngựa dương cung lắp tên 500 chi đen nhánh vũ tiến không sai biệt lắm là đồng thời rời dây cung Cái này một đợt mưa tên cho chính diện công dịch thiên thỉnh đế quốc kỵ binh tạo thành tổn thất không nhỏ Ba đổ lỗ lại là phát ra kia một đạo xuyên qua chiến trường thanh âm Áo đen các võ sĩ động tác nhất trí đem cung chỉ hướng bầu trời Lần này bọn hắn tiến là bắn hướng lên bầu trời Cao hơn Cũng càng xa Đi một đạo cự đại đường vòng cung sau hướng về bạch lang kỷ binh hậu phương Lại là hơn trăm người xuống ngựa Những cái kia hắc vũ tiến bao trùm phạm vi gì thường tập trung Bất quá đường kính 50 bước một người Nhưng tiến mật độ chi cao Không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi Trải qua chiến trường thiên phu trưởng ý đồ chặn giết những này áo đen võ sĩ Thế nhưng là những người này không có một tơ một hào chậm chế. Từ hai bên nhanh chóng thoát ly chiến trường. Không bao lâu. Những ngày áo đen võ sĩ liền xuất hiện lần nữa tại hai cánh. Lại một lần đem trí mạng tiến tích lũy bắn tới. Bọn hắn tập kích quấy rối so chính diện những cái kia hung mánh như giá thú các võ sĩ càng thêm nguy hiểm. Càng nhiều bạch lang kỵ binh sĩ không có chết bởi loan đao. Mà là chết bởi cung tiến. Gia luật phá quân liên tục phát ra gầm thép. Hôm nay người trong Thảo Nguyên ở đây bị thiệt lớn tất cả đều là bãi ba độ lỗ ban tặng. Ba độ lỗ. Vị này Thảo Nguyên kẻ phản bội đối với người trong Thảo Nguyên kỷ binh sông pha chiến đấu hiểu rất rõ. Lúc trước hắn cùng lão khả hắn đại chiến thời điểm. Bồi dưỡng võ sĩ còn chưa đủ thành thục. Lực sát thương còn chưa kinh khủng như vậy. Nhưng là bây giờ vị này Thảo Nguyên kiêng kỷ nhất kẻ phản bội đưa cho người trong Thảo Nguyên một cách trọng thương. Gia luật phá quân muốn tìm được ba đồ lỗ, sau đó giết chết hắn thế nhưng là ba đổ lỗ đã không thấy bóng dáng. Vô luận là áo đen võ sĩ cũng tốt. Vẫn là trời sinh kỷ binh cũng tốt. Giờ phút này đều là lộ ra khó mà hình dung quyết tuyệt. Xông vào trận địa ý chí, cỡ tử vô sinh. Chiến đấu bên trong. Áo đen võ sĩ không ngừng bị người trong thảo nguyên chiến mã giấm nhập bùn trong đất. Thịt nát xương tan. Bị binh hoặc là bị trường thương đâm giết mà xuống. Hoặc là bị mũi tên xuyên qua thân thể. Thế nhưng là bọn hắn cấp cho người trong thảo nguyên tổn thương lớn hơn. Đầu mũi tên số lượng là có hạn. Mũi tên về sau áo đen võ sĩ bắt đầu chậm rãi thúc đẩy. Giờ khắc này. Bọn hắn tựa như là tử vong chiến sĩ. Vĩnh viễn không biết đau đớn cũng không biết e ngại. Đồng bạn ngã xuống bọn hắn không đi cứu hộ. Chỉ là nhào về phía xuống một cách địch nhân. Mình thụ thương bọn hắn cũng không kêu gào. Bọn hắn tồn tại liền là liều lính giết chóc. Một vị gặp bị chặt đứt cánh tay áo đen võ sĩ mang theo huyết hoa ngã nhào xuống đất bên trong. Lập tức hắn hung hăng phát ra một tiếng như giá thú gầm thép. Cắn chặt răng. Đồng thời cởi xuống bên hông mình ra châu dây lưng đem tay cụt quấn lên để tránh mất máu. Sau đó hắn lần nữa đứng lên. Giống một con trầm mặt báo như thế nhào về phía xuống một địch nhân. Hắn lại chém rớt hai cái thảo nguyên kỵ binh. Một cây thương xuyên thủng ngực. Trong miệng hắn máu tươi nôn hướng không chung. Vô lực ngã xuống đất thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại như cũ vô cùng kiên quyết. Một vị áo đen võ sĩ loan đao vết đao đắc băng đến tràn đầy lỗ hổng, Gần như vỡ nát. Hắn thể lực sắp kiệt rồi. Thế nhưng là hắn yêu nguyên liều lính trùng sát mà ra. Cho dù là đánh bạc tính mệnh, loại này chiến pháp mặc dù rất cay vô tình, hiệu quả cũng là không sai. Thế nhưng là tại sinh mệnh lực của bọn hắn sắp hao hết lúc. Người trong thảo nguyên kỵ binh tướng sẽ vô tình ép giết bọn hắn. Ba đồ lỗ xuất hiện tại chiến trường biên giới trong thần sắc vô cùng ngưng trọng. thiên thịnh đế quốc trọng giáp binh lúc nào xuất động nhân mã của ta trên sắp không kiên trì được nữa. ba đồ lỗ ngữ khí một loại mang theo vài phần sốt ruột. lâm bách nhìn chăm chú lên chiến trường. trầm rãi nói. trọng giáp binh sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện. nhưng không phải hiện tại. ba đồ lỗ sắc mặt lập tức biến đến vô cùng âm trầm. trầm giọng nói. các ngươi muốn ruồng bỏ lời hứa lâm bách lắc đầu. nói. Yên tâm, lời hứa khẳng định sẽ tuân thủ Ngươi lại không nên gấp gáp Trọng giáp binh sẽ xuất hiện Ba đồ lỗ thần sắc trở nên rất là khó coi Nắm chặt song quyền Cái này ba ngàn áo đen võ sĩ thế nhưng là hắn cả đời tâm huyết Chính là khắc chế thảo nguyên vị binh lợi khí Mỗi chết một cái người trong lòng của hắn đều là mười phần không nỡ Hiện tại bọn hắn cơ hồ đến nỏ mạnh hết đà Nếu là không có người trợ giúp bọn hắn thoát thân Chỉ sợ bọn họ muốn toàn quân bị diệt Trọng giáp binh đến cùng lúc nào xuất động ba đồ lỗ rốt cuộc là không cách nào chờ đợi Hắn bộc phát ra kinh người sát ý Tức dẫn chất vẫn lâm bách Lâm bách thần sắc tự nhiên Hai mắt có chút nheo lại nhìn hướng phía sau Bỗng nhiên trong lúc đó Hổ lang thành cửa thành mở rộng Lớn bắt đầu run rẩy Người khoác trọng giáp trọng giáp kỷ binh bắt đầu chậm rãi ra tốt Ba đồ lỗ lập tức như chút được gánh nặng Ngay tại lúc này Lâm Bách nói khẽ cắp viến thông Đã kịp tác giả thiên hạ kiếm tông 104 chương 2063 cũng tốt trọng giáp kỷ binh xuất động Chậm rãi hướng phía trước mà động bắt đầu gia tăng tốc độ gia luật phá quân sắc mặt lập tức giật mình hiện tại hắn xuất lính bạch lang kỵ binh chính là náo động thời điểm. bây giờ thiên thỉnh đế quốc trọng giáp kỵ binh để lên. đây không thể nghi ngờ là muốn cho cho bạch lang kỵ binh một kích chí mạng. chuẩn bị nghênh địch, chuẩn bị nghênh địch, chuẩn bị nghênh địch. gia luật phá quân thúc sục dưới hông chiến mã không ngừng phát ra gầm thép âm thanh. từ trên xuống dưới. vạn phu trường, thiên phu trường. Mách phu trưởng đều là tích cực hành động. Cưỡng ép khống chế được bạch lang kỷ binh náo động. Đối mặt với khí thế hung hung trọng giáp kỵ binh, bạch lang kỷ binh đều là nhao nhao cong cung cài tên. Vạn phu trưởng trong lòng không ngừng tính toán khoảng cách của song phương. Theo khoảng cách rút ngắn, trọng giáp kỵ binh bảo phát đi ra uy lực cũng là càng thêm kinh khủng. Tựa như là lao nhanh mà đến hồng thủy. Bắn tên. Vạn phu trưởng phát ra khàn cả giọng gầm thép âm thanh. Màu đen vũ kiếm bắn trụm mà xuống, rơi vào nhanh chóng rời trọng giáp kỷ binh bên trong. Bất quá! Cách này vũ kiếm uy lực nhìn như là mười phần kinh khủng. Thực thì không phải vậy. Sắc bén vũ kiếm rơi vào toàn bộ sơ vơ vũ trang trọng giáp kỷ binh phía trên. Chỉ có thể miễn cứng tràn ra có chút hỏa hoa. Căn bản tổn thương không đến mảy may. trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt cầm đầu trọng giáp kỵ binh đất là cùng bạch lang kỵ binh phát sinh va chạm sắc bén trường thương hướng phía trước đâm ra mang theo tồi khô lạp hủ uy lực trực tiếp đem bạch lang kỵ binh chọn hạ chiến mã chiến mã trà đạp mà qua tuyệt không sinh cơ ba đồ lỗ chậm rãi thở ra một hơi một đạo bén nhọn thanh âm lần nữa truyền ra Đã là đến nỏ mạnh hết đà áo đen võ sĩ tựa như là u linh nhanh chóng lui ra chiến trường. Lâm bách ánh mắt nhìn về phía tựa như mạch cỏ đồng dạng ngã xuống bạch lang kỵ binh. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Ai nói người trong thảo nguyên thiết kỵ không cách nào chống cự. Thiên thỉnh đế quốc trọng giáp kỵ binh chính là có thể. Giá tang một một mực đang chú ý chiến trường thế cục. Đối mặt với bạch lang kỵ binh lâm vào cảm bẫy. Giã tang một tựa như là giống như núi cao trầm mùn. Không có chút nào muốn xuất thủ viện trợ ý tứ. Giờ phút này. Trọng giáp kỷ binh công kích mà tới. Giã tang một thần sắc trở nên khó coi. Thảo Nguyên Kinh kỷ mặc dù là sức chiến đấu cường hãn. kỵ xả thành thảo. Nhưng là đối mặt với võ trang đầy đủ trọng giáp kỵ binh. Bọn hắn căn bản không có mảy may tạo chống đỡ chi lực. hoặc là nói khinh kỵ cùng trọng giáp kỵ binh hai cái căn bản không phải cùng một trình độ sức chiến đấu sắc bén đầu mũi tên hàn ý bức người trường thương căn bản là không có cách tổn thương đến trọng giáp kỵ binh mảy may giá tang một chân mày cau lại hắn từ bên hông gỡ xuống hồ lô rượu sau đó miệng lớn rót vào đến trong cổ họng rất nhanh rượu trong hồ lô liệt tiểu đã thấy đáy giá tăng một thần sắc lại là trở nên tái nhợt tựa như là một tờ giấy trắng. Hắn nhấc lên côn sắt, côn sắt khoảng chừng trên trăm cân, phía trên đường vân phá lệ rõ ràng, tựa như là cây già rãn nứt ra. dạng này lại là đủ để cho hắn bắt vô cùng kiên cố. sau một khắc, giá tăng một sau lưng một vạn xích hổ kỵ binh đều là trọng đao ra khỏi vỏ. giá tăng một hai mắt nheo lại. hàn quang hiện hiện đem hồ lô rượu trong tay vứt bỏ mã tây minh âm thanh lập tức truyền ra giá tang một bắt đầu công kích cái này một vạn xích hổ kỷ binh tựa như là một thanh sắc bén cứ đao chém giết hướng trọng giáp kỷ binh. bên ngoài ba mươi dặm triệu đào thần sắc hiện đến vô cùng câu nệ tin tức của tiền tuyến không ngừng truyền đến trong lòng của hắn càng thêm trở nên kìm nén không được lão khả hãn để hắn đến phụ trách hổ lang thành chiến sự Thế nhưng là hắn bất quá là cách khôi lỗi mà thôi. Mặc dù chấp trưởng lấy 10 vạn đại quân. Nhưng là hắn trung quy là một cách bị bách việt nước đưa tới thảo nguyên một con cờ mà thôi. Một viên chính xác quân cờ là không có tư tưởng tiến thối càng là không phải do chính mình. Hắn có được quân quyền lại là cần thôi tiên sinh đến điều binh khiển tướng. Hiện tại, thôi tiên sinh một mực suy trì trầm mặc. căn bản không có mảy may muốn phái ra viện binh ý tứ triệu đào rất khó tưởng tượng nếu là bạc lang kỷ binh cùng xích hổ kỷ binh toàn quân bị diệt như vậy hắn phải thừa nhận lão khả hãn bao lớn lửa giận trong thần sắc do dự mãi triệu đào quay người nhìn về phía thôi tiên sinh nhẹ giọng hỏi thôi tiên sinh ra luật phá quân bọn hắn tựa như là gặp phiền toái rất lớn thôi tiên sinh cười cười Nói, ngươi có muốn hay không có tôn nghiêm còn sống triệu đào thần sắc biến đổi. Nói, ta đương nhiên muốn có tôn nghiêm còn sống. Thôi tiên sinh vừa cười vừa nói, đã như vậy, ngươi phải nghe lời ta. Triệu đào gật gật đầu, không nói thêm nữa. Hắn là con cờ, vẫn là có làm quân cờ giác ngộ. Thần vương phủ thế nhưng là thương không điện trọng yếu thế lực một trong. Tại tao ngẫu nguy cơ thời điểm Tiêu Thiên Du chính là phái người trước đi tìm kiếm trợ giúp. Tiêu Thiên Du thân thể xuất hiện tại hậu sơn bên trong. Hắn bị thương không nhẹ. Phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Thiên Du dựa lưng vào một tòa trên núi giả. Trong thần sắc mang theo mấy phần dữ tợn. Hắn là thần vương phủ phủ chủ. Cho dù hắn tại mấy vị kia thương không điện đại nhân vật trước mặt cúi đầu thế nhưng là hắn chưa hề chật vật như thế. Hít sâu một hơi. Đem trong thân thể phun trào khí huyết đè xuống. Tiêu Thiên Du trong thần sắc trở nên càng thêm vặn vẹo. Nắm chặt song quyền. Tiêu Thiên Du thanh âm trầm thấp nói. nợ máu nhất định trả bằng máu. Ngôn ngữ rơi xuống. Tiêu Thiên Du quay người tiến vào một ngọn núi giả bên trong. Hắn tiến vào một tòa trong mật thất. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi thương không điện giúp đỡ đến. Đã mất đi tiêu thiên du thần vương phủ không thể nghi ngờ là đã mất đi chủ tâm cốt Căn bản là không có cách đỡ lại chân nguyên kiếm phái cùng kiếm tôn cao thủ liên thủ Sau một canh giờ Thần vương phủ cao thủ hệ số bị tru sát Trần Thủy Hổ cũng rút cuộc có tự do nhiễm nhiên hóa thành một cách người thắng bình thường ý chí chiến đấu sục sôi tuần tra thần vương phủ bại cục Trần Trần xuất hiện tại trên quảng trường Trong thần sắc mang theo mấy phần tái nhợt Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi Xuất hiện tại trần trần bên người Lên tiếng hỏi Chuyện gì xảy ra trần trần vừa cười vừa nói Tiêu thiên du căn bản không có mặt ngoài đơn giản như vậy Hắn một mực tại ẩn giấu đi thực lực của mình Đác là tiến vào thiên nhân cảnh Ta kém một chút cắm ngã nhào Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói Không sao Ta đắc An bài bàng hoa cùng vẫn kiếm thủ giữ đường ra Tiêu Thiên Du không trốn thoát được. Trần Trần trầm tư một chút, nói: nên tới cũng nên tới. A Lý kỳ phong thần sắc tại thật không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, chợt lộ ra mỉm cười, nói: hoàn toàn chính xác cũng nên tới. chân Nguyên Kiếm phái cùng kiếm tông người hoàn thành nên làm sự tỉnh, tự nhiên cũng không cần lại nhiều lãng phí thời gian. Lựa chọn trở về tôn môn Lý Kỳ Phong cùng Trần Trần thì là lưu lại Bọn hắn đang đợi đến tiếp sau hết thầy phiền phức Hồi lâu sau Một thân ảnh từ xa đến gần Mặt nạ màu đen che mặt toàn thân trên dưới tàn mát ra khí thế cường đại Xít bằng ngồi dưới đất Trần Trần đứng người lên Trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới Ta tới trước Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói cũng tốt. Thiên Hạ Kiếm Tông 104 chương 2064 ta cũng không cho rằng như vậy mặt nạ màu đen người tốc độ rất nhanh. Tại Trần Trần hoàn thành đứng thẳng động tác này mảy may. Hắn đã xuất hiện tại Trần Trần 10 bước bên ngoài. Trần Trần, ngươi thật sự chính là thật to gan mặt nạ màu đen người lạnh giọng chất vấn. Trần Trần thân thể đứng vững. Trong thần sắc mang theo một tia như có như không sự tình ý cười Nói Thật có lỗi Ta cái thói quen này người không phạm ta ta không phạm người Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người Thần vương phủ hôm nay ghét cuộc bất quá là tự tìm mà thôi Mặt nạ màu đen người nhìn chăm chú lên trần trần Hắn một đôi tròng mắt tựa như là thâm bất khả chắc lỗ đen Thần vương phủ đích thật là đã xong đời Ta cũng không muốn lại truy cứu cái gì. Ta nguyện ý cho ngươi thêm một lựa chọn. Trần Trần nói, lựa chọn gì mặt nạ màu đen người chậm rãi nói, ta muốn ngươi ra nhập thương không điện bên trong. Trần Trần lắc đầu, nói, ta không tiếp thụ lựa chọn của ngươi. Mặt nạ màu đen người nghiêm nhị nói, ngươi là đang tìm cách chết. Trần Trần vừa cười vừa nói, kỳ thật ta một mực chờ đợi đợi ngươi. Mặt nạ màu đen có người nói. vì cái gì trần trần âm thanh lạnh lùng nói ta muốn giết ngươi cái này thần vương phủ phía sau màn người mặt nạ màu đen người quanh thân lập tức bộc phát ra mãnh liệt sát ý một tia khinh thường tiếng cười truyền ra ngươi thật là đang tìm cách chết mặt nạ màu đen phía dưới ngữ khí vô cùng rét lạnh trần trần cười cười hộp kiếm rơi xuống đất đã ngươi muốn tìm chết vậy ta chính là thỏa mãn ngươi Mặt nạ màu đen phía dưới, lần nữa truyền ra một tiếng lạnh ngữ. Trong khoảnh khắc, mặt nạ màu đen người gỡ xuống phía sau gánh vác xong kiếm. Cầm trong tay song kiếm. Mặt nạ màu đen nam tử hướng phía trần trần lướt gấp mà đến. Hai kiếm một trước một sau. cái trước thẳng tắp một tuyến. Đâm thẳng trần trần ngực Mà cái sau thì là lấy kéo kiếm mà đi. Hai kiếm cương tốt đạt thành một đường thẳng. Hộp kiếm mở ra. Trần trần tiện tay nhặt ra một kiếm. Không lùi mà tiến tới. Thân thể hướng phía trước sông ra. Một kiếm ngăn thẳng đến ngực một kiếm. Ngay sau đó tiện tay tái xuất một kiếm. Đột nhiên mà động. Lần nữa rơi vào mặt nạ màu đen nam tử chuẩn bị ở sau một kiếm. Chiêu thức bị hóa dày. Mặt nạ màu đen nam tử phát ra một tiếng quát nhẹ. Thân hình thuận thế nhất chuyển. Xong kiếm cuồng vũ Kiếm quang huy hoàng Hoa mắt Trần trần thần sắc không khỏi biến đổi Mặt nạ màu đen nam tử Một kiếm này nhìn như lộn xộn, Kỳ thực loạn bên trong có thứ tự Xong kiếm cuồng vũ Bên trong kiếm uy tầng tầng điệp ra Như là quả cầu tuyết bình thường Mỗi sử suất một kiếm Liền nhiều một kiếm kiếm khí Kiếm khí phục kiếm khí Tầng tầng điệp ra Cuối cùng tăng vọt đến cực hạn, Tựa như tuyết lớn băng. ấy vi tráng quan. Lập tức. Trần trần không có chút nào do dự. Nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Mặt nạ màu đen người tích uy thật lâu một kiếm có thể nói là kinh khủng. Hắn chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn. Sau đó lại xuất thủ phản kích. Vừa lui rời khỏi 500 bước. Nguyên bản vườn quanh tại trần trần quanh người thanh phong đất hoàn toàn hóa thành kiếm khí Hướng phía kia mặt nạ màu đen người tầng tầng càn quét mà đi Mặt nạ màu đen người toàn bộ nhân khí thế tăng vọt Kiếm khí thấu phong Mang ra một cỗ lạnh thấu xương cương phong Quả thực là tại vô số thanh phong bên trong cắt chém ra mấy đạo khe hở Trần trần không thể không lại lui Lại rời khỏi 500 bước mặt nạ màu đen người đắc thế không tha người song kiếm bên trong kiếm khí tăng lên một bậc cuồn cuộn như thủy triều sóng lớn trong khoảnh khắc đem tu kiến có chút hùng vĩ thần vương phủ phá hủy trên quảng trường càng là xuất hiện mấy đảo rãnh sâu vừa sải bước ra mặt nạ màu đen người kiếm trong tay rốt cuộc xúc thế đạt tới đỉnh phong lúc một kiếm chém ra bao phủ phương viên vài dặm Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Mặt nạ màu đen người cách này một kiếm chi uy cho dù là hắn cũng là cảm thấy áp lực lớn lao. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trần Trần. Trần Trần thân thể lại lui. Đối mặt với ngập trời kiếm khí, hai tay khẽ động kiếm trong hộp lời kiếm nhao nhao xông ra. Tay phải nâng lên. Mười ba thanh kiếm theo thứ tự sắp xếp tại trước người hắn. Hảo đáng kiếm khí lập tức càn quét mà ra. Trong một chớp mắt. Trên bầu trời trong chốc lát lại có gì tượng sinh ra. Chỉ gặp đỉnh đầu tầng mây khe hở ở giữa có từng tia từng sợi hồng quang lộ ra. phảng phất có tiên nhân vĩ lực. Muốn bát vân kiến nhật. Kiếm này ngự thiên địa chi lực. Trên bầu trời hồng quang càng ngày càng nhiều, đầy trời đám mây tại thời khắc này phá thành mảnh nhỏ, vạn rằm không mây. Mười ba chuôi đột nhiên mà động, hóa thành lưu quang biến mất giữa thiên địa. Mặt nạ màu đen người phát ra một tiếng kinh hô kiếm trong tay lại cử động, lần này uy thế càng sâu. Trần trần thần sắc biến đến vô cùng mười phần bình tĩnh. Hai tay uy nhất. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa liên miên không dứt kiếm minh chi tiếng vang lên. Kinh khủng kiếm uy diễn sinh mà ra Biến mất giữa thiên địa 13 thanh kiếm đi mà quay lại 13 thanh kiếm đều là chém tới mặt nạ màu đen người Mặt nạ màu đen mặt người biến sắc đến biến ảo chập chờn. Trong tay song kiếm liên tục sử xuất, Ý đồ chặn đường hạ cách này kinh khủng 13 kiếm 13 kiếm Riêng phần mình ẩm chứa trần trần mạnh nhất một chiêu Đi mà quay lại bạc chính là gần như vô địch một chiêu kiếm mở khắp thế giới. Mặt nạ màu đen người liên tục bãi lui. Trong tay song kiếm đều là khe, vết thương trồng chất, không cách nào lại kiên trì thời gian quá dài. Hép dài một tiếng phát ra. Mặt nạ màu đen người lựa chọn tránh né. Thân thể rời khỏi bên ngoài một dặm thần sắc của hắn bên trong đều là vẻ khiếp sợ. Trần trần một chiêu này nếu là đổi lại Mao thanh vũ sử suốt. Hắn tự nhiên là không có nửa phần chấn kinh Cho dù là võ bình bảng phía trên cao thủ sử xuất, Hắn cũng là có thể tiếp nhận Lại là không nghĩ tới trước mắt trần trần sử suốt Cách này làm hắn không thể tin được Đây không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm Thế nhưng là sự thật liền bày ở hắn trước mắt Khiến cho hắn không thể không tin tưởng 13 thanh kiếm một mực khóa chặt hắn Khiến cho hắn không cách nào có thể trốn Bàng bạc bà kiếm uy bảo phát đi ra. Mặt nạ màu đen người thân thể từ trên trời giáng xuống. Sau đó hãm sâu nhập bên trong lòng đất phun ra một ngụm máu tươi. Nơi xa. Trần trần thân thể nhoáng một cái. Tựa như hài đồng dơ một kiện viến siêu bản thân mình trọng lượng vật nặng. Thân hình lào đảo lắc lắc. Tùy thời đều có khuyên đảo khả năng. Vừa rồi hắn phản kích một chiêu kia có thể nói là dành thời gian trong thân thể toàn bộ nội lực. Hít sâu một hơi, hắn cưỡng ép ổn định thân thể của mình. Đã là đến mặt lực 13 thanh kiếm cũng là đều trở về tới trần trần bên người. Mặt nạ màu đen người tựa hồ là phát ra một tiếng tức giận thân thể khẽ động, phóng lên tận trời. Hai tay khẽ động. Trong tay song kiếm đột nhiên đụng vào nhau. Trong một chớp mắt. Vết thương trồng chất thân kiếm lập tức hóa thành vỡ nát. Một màn hàn quang phát tiết hướng trần trần. Trần trần phát ra gầm lên giận dữ. Mười ba thanh kiếm lập tức mà động, dựng nên tại trước người hắn kiếm khí lưu truyền tạo thành một viên tấm chắn. Hàn quang hệ số bị chặn đường mà xuống. Trần trần tựa hồ cũng là kiệt lực thân thể không cách nào khống chế rủ xuống. Lý kỳ phong thần sắc biến đổi, tay phải khẽ động. hùng hậu nội lực bộc phát ra tiếp nhận rơi xuống trần trần thật là thứ không biết chết sống mặt nạ màu đen phía dưới lần nữa truyền ra băng lãnh ngôn ngữ giống như là tới từ địa ngục lý kỳ phong ngẩng đầu nhìn về phía mặt nạ màu đen người trong thần sắc không khỏi lộ ra ý cười chậm rãi nói ta cũng không cho rằng như vậy Thiên Hạ Kiếm Tông 104 chương 2065 chuẩn bị ở sau trần trần trước đó luôn phiên giao thủ đắc là hao phí không ít nội lực. Thân chịu trọng thương. Tiêu Thiên Du tính toán khiến cho hắn chiến lực giảm đi. Bây giờ cách này mặt nạ màu đen thực lực càng là cường hoành. Thực lực không kém trần trần. Hắn tự nhiên là có một ít không đủ sức. Mặt nạ màu đen phía dưới tràn ngập hàn ý ánh mắt nhìn Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Đã ngươi nhận biết ta Như vậy ta nghĩ cũng không cần phiền phức như vậy Báo ra tên của ngươi Mặt nạ màu đen phía dưới ngữ khí càng thêm băng lãnh Ngươi có thể gọi ta thiết vân tổ đại nhân Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía trần trần Nói cho ngươi mượn một kiếm dùng một lát Trần trần gật gật đầu nói có thể Lời nói vừa giúp Một thanh kiếm sắc rơi vào Lý Kỳ Phong trong tay Đập vào mặt chính là một cái tiếng sấm Thiết vân tủ hai mắt ngưng tụ, Thân hình hướng về sau phiêu nhiên trở ra Mà lại cách này vừa lui mười phần triệt để Một mạch rời khỏi hơn ba dặm. Một kiếm chi uy tan biến tại trong lúc vô hình Lý Kỳ Phong không ngần ngại chút nào tốt cười Tay phải một chiêu Hộp kiếm bên trong kiếm đều là nhao nhao bay ra Vân quanh tại bên cạnh hắn, thiết vân tổ ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nếu là đổi lại hắn lúc toàn thịnh tự nhiên là mảy may không sợ Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là, vừa rồi cùng trần trần giao thủ đã là làm hắn bị thương nặng. Lý Kỳ Phong lại là duy trì toàn thịnh trạng thái cái này khiến trong lòng có của hắn một ít không thoải mái. Thậm chí là có chút tức giận. Bởi vì Lý Kỳ Phong cách làm có chút xấu đổ bình leo ý tứ. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Thiết vân tụ lựa chọn chủ động xuất kích. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đem quyền chủ động giữ tại trong tay của mình. Hắn lấy so lui lúc tốc độ nhanh hơn Lý Kỳ Phong vọt tới. Từ phía sau lưng lần nữa rút ra hai kiếm. Cùng lúc đó, bên hông lại có ba kiếm lần lượt ra khỏi vỏ ba tấc, Kiếm khí bốn phía. Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần băng lãnh. Cách này thiết vân tụ quả nhiên còn giấu giếm có thủ đoạn khác. Bất quá hắn cũng là sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Thiết vân tụ đến cùng như thế nào dùng kiếm. Sau một khắc thiết vân tụ người chưa đến kiếm khí dẫn đầu phá không mà tới. Lý Kỳ Phong cổ tay rung lên. Trong tay lợi kiếm càn quét ra cường hoành kiếm khí. Cùng lúc đó. Vần quanh tại hắn bên người cách khác lợi kiếm cũng là kiếm khí càn quét. Kiếm khí tràn ngập. Phương viên trăm trưởng đều kiếm khí. Lấy Lý Kỳ Phong đặt chân chỗ làm tâm điểm. Vô số kiếm khí lưu truyền. Lý Kỳ Phong mượn trần trần mười ba kiếm tạo dựng thành một tòa lồng giam. Thiết vân tổ phát ra gầm lên giận dữ Đỉnh lấy kiếm khí sắc bén đi vào Lý Kỳ Phong trước người hơn mười trưởng chỗ. Trong tay song kiếm giao thoa. sinh sinh xé sách tòa này kiếm khí lồng giam. Nhố mày lại. Lý Kỳ Phong trong tay một kiếm hướng phía trước chống đỡ ra. Cách khác 12 kiếm đột nhiên mà mà động. Xông về phía thiết vân tủ tay áo. Ngắn ngủi yên tĩnh im ắng về sau. Giữa thiên địa vang lên một mảnh rõ ràng vỡ vụn thanh âm. Là thiết vân tụ trường kiếm trong tay vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó hóa thành bụi theo gió mà qua. Thiết vân tủ sắc mặt như thường. Thân hình không nhúc nhích tí nào. Thuận thế lại rút ra bên hung Đắc ra khỏi vỏ ba cấp một kiếm. Kiếm khí ngưng tụ. Như thực chất. Hướng phía Lý Kỳ Phong chém bổ xuống đầu. Một kiếm hoành cản tại trước người. Một kiếm này không hề nghi ngờ đất Lý Kỳ Phong ngăn lại. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong chuyển thủ làm công. Trong tay lời kiếm đột nhiên mà động, hướng lên trên lấy ra. Nhất kiếm thiêu đại giang. Trong một chớp mắt. Cường hoành kiếm uy bộc phát ra. Giống như cử long phóng lên tận trời. Tựa như tại hướng thương thiên gào thét thì uy. Thiết vân tủ tay áo không thể không vừa lui lại lui. Lý kỳ phong mặt không biểu tình, một kiếm tận sau lại một kiếm, giống như một làn sóng xếp một làn sóng. Đại giang đông khứ kiếm uy càng thêm kinh khủng. Thiết vân tủ tựa hồ lui không thể lui. Thân thể khẽ động. Đột nhiên ngừng lại lui thế. Thiết vân tụ điều khiển ba kiếm. Liên tục mà động. Lấy hắn làm trung tâm. Ba kiếm điên cuồng loạn vũ. Tựa như một đóa hoa sen nở rộ. Nhẹ nhàng nổ phóng. Ba đạo to lớn kiếm khí xây dưa không ngớt. Cuối cùng toàn bộ hội tụ ở một chỗ. Như đại giang đông khứ. Trào lên mà ra. Trăm sông hợp dòng. Bỗng nhiên trong lúc đó. Cường đại kiếm uy phát sinh va chạm. Nổ tung ra ngàn vạn khí cơ phun trào Lấy hai người giao thủ chỗ làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến Thần vương phủ triệt để hóa thành hư vô. Lý kỳ phong cùng thiết vân tụ thân thể đồng thời rời đi khoảng cách Thiết vân tụ tay áo trong thần sắc trở nên hết sức khó coi Trên người hắn có bảy thanh kiếm Hiện tại bốn chuôi đã hủy còn lại ba thanh có chút một cây chẳng chống vững nhà ý tứ Hai mắt nheo lại một tia hàn quang hiện hiện lý kỳ phong thân thể đột nhiên mà động mười ba chuôi lợi kiếm quanh thân trường mỗi một chuôi kiếm đều là mang theo bọc lấy uy lực khủng bố thiết vân tù hít sâu một hơi trong thần sắc trở nên âm tình bất định nếu là lại mang xuống chỉ sợ hắn là giữ nhiều lành ít lập tức thiết vân tù không có chút nào do dự làm ra một cái xấp xỉ tại xỉ nhục quyết định đó chính là trốn Thân thể khẽ động Thiết vân tổ thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi Muốn đi Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh Cường đại niệm lực càn quét mà ra Thần dụ kiếm nổ bắn ra mà ra Hóa thành một đảo hàn quang xông về phía thiết vân tổ tay áo Tựa hồ cảm nhận được lưng về sau thần dụ kiếm hàn ý Thiết vân tổ đột nhiên quay người Một kiếm mang theo bọc lấy lôi đình chi uy chém vào mà xuống Thần dù kiếm tốc độ không khỏi một chậm. Bất quá. Thiết vân tủ một kích này cũng khiến cho hắn từ thân tốc độ chậm lại. Thần dù kiếm vô tình đâm xuyên vai của hắn. Kiếm khí bén nhọn lập tức càn quấy với hắn trong thân thể. Thiết vân tủ thân thể không khỏi nhoáng một cái. Đem một thanh đan dược không quan tâm nuốt vào. Hắn cứng ép sử dụng bí pháp. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý Kỳ Phong thu tay lại đứng vững. Hôm nay thiết vân tủ tay áo luôn phiên bị trọng thương. Nhất là mình cuối cùng một kiếm. Tất nhiên sẽ cho thiết vân tủ lưu lại vô tận phiền phức. Ngày sau nếu là hắn không cách nào xóa đi thể nội ẩn nút kiếm khí. Như vậy hắn khẳng định là không cách nào khôi phục thực lực. Kiếm nhập hộp kiếm. Trần trần nguyên bản tái nhợt trong thần sắc mang theo mấy phần huyết sắc. Nhẹ nói. Cái này thiết vân tụ thực lực thật là vượt quá sự liệu của ta Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Nếu là ngươi lúc toàn thịnh không thua hắn Trần trần hai mắt nheo lại Nhìn xem hóa thành một vùng phế tích thần vương phủ Nhẹ nói Đánh rắn không chết Hậu hoạn vô tận Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu Nói Đích thật là như thế Bất quá ta đã là có lưu chuẩn bị ở sau Thiết Vân tổ trốn, chỉ sợ cũng là không cách nào lại khôi phục toàn thịnh thực lực. Trần Trần trong đôi mắt hiện hiện ra một tia tinh quang, nói, dạng này cũng tốt. Trong lời nói, Bàng Hoa cùng vẫn kiếm hai người nhanh chóng mà tới. Bàng Hoa dẫn theo một cách đầu, chính là Tiêu Thiên Du đầu. Thiết Vân tổ chính là thần vương phủ trợ lực lớn nhất người. Hiện tại cách này trợ lực người đều bại lui. Tiêu Thiên Du tự nhiên là khó mà tránh khỏi vừa chết. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Bàng Hoa vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trần trần nhìn thoáng qua Tiêu Thiên Du đầu. Tay phải khẽ động. Một thanh kiếm sắt bay ra. Phóng tới mặt đất. Một đảo hố sâu nổ tung mà ra. Trần trần tay phải khẽ động. Đem Tiêu Thiên Du đầu đưa vào trong hố sâu. Trong khoảnh khắc. To lớn bụi đất cuốn lên Đem nó mai một